vừa lúc chúng ta phải đi, thương minh công tử khó được dễ nói chuyện. Tiểu gia đã sớm muốn chạy được chứ? Nếu không phải sợ mạc giải tâm kêu hốn đản chế dễ ước. Cho nên, khó được thương minh công tử chuẩn bị không so đo trước mắt cái này lăng đầu thanh đối hắn mạo phạm. Ngươi! Ngươi đây là có ý tứ gì? Thổ ba vương bất mãn mà kêu lên. Nói tốt không chịu làm, nói tốt vung tay đánh nhau, nói tốt anh hùng đoạt mỹ đem này hai cái tiểu tử đánh thành bánh đâu. Thương minh công tử không vui.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 Chẳng lẽ không chỉ có rung rung ánh mắt biến kém, hơn nữa liền tính như vậy cô nương đều trướng mắt rung rung sao? Thương minh công tử nghiến răng nghiến lợi, một phen xách lên mặc giải tâm, bản công tử mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì quỷ đồ vật, chúng ta cần phải đi. Mặc giải tâm cũng không dây ruộng, tùy ý rung thương minh tún đi ra ngoài. Trên đời này, trừ bỏ sư phó cùng thanh gì, cũng chỉ có rung thương minh dám như vậy tùy tùy tiện tiện không chào hỏi liền rối tay tún hắn. Gì, này không phải. Giải tâm, công tử sao?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 Từ gia nguyên bản cũng chỉ là có chút danh tiếng thương hội nhân gia, lại ở gần nhất ngắn ngủn 10 năm thời gian bắt được một tướng khai thông Tây vực thương đạo cơ hội, nhảy trở thành Khuynh Vân Hoàng triều 10 đại phú thương chí nhất. Chính là như vậy một cái coi như là quái vật khổng lồ gia tộc, tổ trạch lại tọa lạc ở cái này không chấp mắt tiểu thành. Tuy rằng hiện giờ từ gia đại đa số người đều dọn đi địa phương khác, nhưng là từ gia tổ trạch lại vẫn là có người hảo hảo xem che chở. Từ cất cao giọng hát, thân là từ gia đại công tử, tự mình mang về tới hai cái bằng hữu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 Ngay cả cùng từ cất cao giọng hát sưng hô đều từ từ công tử, giải tâm công tử biến thành từ đại ca, giải tâm. ngồi sổm tiểu biên sau một lúc lâu thương mình công tử nghe được như vậy sưng hô tức khắc liền càng thêm khó chịu, tiến lên bắt lấy mạc giải tâm mà tay bỏ xuống một câu, bản công tử có việc cùng giải tâm nói liền hướng tới khách viện phương hướng lao đi. Bị ném tại mặt sau từ cất cao giọng hát ngứng mày có chút bất đắc dĩ mà cười khổ. Dung dung, ngươi làm gì? Bị ngươi một đường túm.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 Ngươi không thấy ra tới mà thôi. Thực hiện nhiên, cái này từ cất cao giọng hát chính là cái loại này bề ngoài thuần lương mặt người dạ thú. Hán tâm cơ hiểm ác, mặt người dạ thú. Khu, khu. Giải tâm, mặc công tử, ở sao? Ngoài cửa, thư công tử thanh âm vang lên. Không phải hắn muốn nghe lén người khác nói chuyện, mà là. Thương minh công tử quá kích động, thanh âm hắn mới vừa tiến sân liền nghe được. Nói, vị này giải tâm sư minh, như vậy sao lưng mắng chủ nhân ra thật sự không thành vấn đề sao? ngươi tới làm gì? Thương minh công tử không hề có sau lưng nói người bị trảo ba hổ thẹn, đúng lý hợp tình nói, ngươi xem, giải tâm, hắn còn nghe lén chúng ta nói chuyện. Ngượng ngùng, hắn đã quên uống thuốc. Mặc dù là vạn sự tùy ý giải tâm công tử đối này cũng cảm thấy rất là xấu hổ, dôi tay đem người nào đó bắt tới rồi phía sau. Liên tính hắn không quá để ý cùng người kết giao sự tình, nhưng là lại không đại biểu hắn liền người bình thường tư duy đều không có. Dùng thương minh như vậy.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 Từ ra vì chiêu đái hai vị khách nhân bữa tối chuẩn bị rất là phong phú. Không chỉ có là bởi vì hai người đều là đại công tử mang về tới, đồng dạng cũng là vì hai người vừa thấy đó là lai lịch bất phàm. Nếu hôm nay từ cất cao giọng hát mang về tới chính là hai cái bình thường bố ý kỳ thư sinh, từ ra ngũ lão già chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ như vậy ân cần. Từ ra ngũ lão gia cũng bất quá vừa qua khỏi thiên tuổi bất hoặc, chỉ là cả người nhìn qua có chút gây ốm, sắc mặt vàng như nến, nhìn qua vẻ mặt mất tinh thần. Không có cách nào nửa điểm tinh thần. Mạc giải tâm nhịn không được nhiễu như mày, chỉ cần xem một cái liền biết vị này từ ngũ lao ra là tiểu sắc quá độ gây ra. Nếu là lại như vậy đi xuống, không dùng được mấy năm cũng nên không sai biệt lắm xuống mồ vì an. Nhưng là giải tâm công tử xưa nay ghét nhất chính là từ ngũ lao ra như vậy tiểu sắc đồ đệ, tự nhiên sẽ không muốn xen vào việc người khác thế hắn chữa bệnh. Chỉ hết tiếp tục ăn chơi đàng điểm sao. Lãng phí dược liệu. Cất cao giọng hát, còn có hai vị mạc công tử chậm chễ.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 lúc này cũng chính é lệ ngựa ngùng mà nhìn thương minh công tử. tuy rằng bởi vì trên triều đình ra một vị nữ tương cùng vài vị nữ quan, hơn nữa khuynh vân hoàng triều nhất thống thiên hạ lúc sau nguyên bản tây việt đông hoa bắc hán hợp thành nhất thể, các nơi mọi người dung hợp dưới đối nữ tử trói buộc cũng không có tử trước như vậy nghiêm khắc. nhưng là ở rất nhiều gia thế sâu xa trong gia tộc đối khuê trung nữ nhi ước thúc vẫn là tồn tại. hứa chi bởi vì đương kim thiên tử giữ mình trong sạch, khuynh vân hoàng triều đối đích thứ phân chia so tiền triều càng thêm nghiêm khắc.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 không cho hắn ở trong nhà dưỡng đừng đảo chỗ thêm phiền còn có thể làm sao bây giờ. Nhưng là nơi này rốt cuộc địa phương quá nhỏ, hiện giờ từ ra ở bên ngoài làm được rực rỡ, ngũ thúc rốt cuộc là không cam lòng sao. Từ ngũ lao ra hiển nhiên cũng không phải một cái có lòng dạ người, liền bàng quan dung thương minh cùng mạc giải tâm đều đã nhìn ra từ cất cao giọng hát không vui, hắn lại phản phất đương không có việc gì cũng tiếp tục. Vẫn là nhìn qua càng thêm khôn khéo một ít từ ngũ phu nhân lôi kéo trượng phu ống tay háo bồi cười nói, cất cao giọng hát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 Thương minh công tử bất mãn, dù sao ta ngày mai liền đi, ngươi nếu là vui cùng tử cất cao giọng hát chính ngươi liền đi theo hắn đi thôi. Hừ hừ. Ngươi mới nhận thức kia tiểu tử mấy ngày a, liền như vậy thân thiết đại ca đại ca kê Nhìn hắn một bộ không đến nói bộ dáng, mặc giải tâm chỉ phải thở dài gật gật đầu trở về phòng đi. Hắn tuy rằng đối từ gia dược liệu nhớ mãi không quên, nhưng là mặc kệ nói như thế nào vẫn là rung rung càng quan trọng một ít đi. Hai người từng người trở về phòng nghỉ ngơi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 Chỉ cảm thấy ánh đèn hạ bạch đi thi thiếu niên so ban ngày thời điểm có vẻ càng thêm tuân tú bất phàm. Nàng cũng không phải là từ san nhi cái kia ngốc tử, nhìn đến nhân ra dài quá một trường gương mặt đẹp liền cái gì đều bất chấp. Cũng không nghĩ, kia mạc giải tâm lớn lên so sở hữu nữ nhi còn xinh đẹp, liền tính thật gà qua đi, có thể bị hắn xem tiến trong mắt mới là lạ. Muốn xem mỹ nhân, hắn sẽ không chính mình chiếu gương sao. Công tử! Không mời ta đi vào! Thương minh công tử thiếu chút nữa vui vẻ!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 Lâm Nhi chỉ là khinh mộ công tử từ Lâm Nhi Dương Dương nói, chẳng lẽ cũng cũng không thể sao? Thương Minh công tử khẽ môi hơi hơi một hiền, không lưu tình chút nào nói, không thể, bản công tử chướng mắt ngươi, ngươi nếu là thật sự vội vã tìm nam nhân đem chính mình gả đi ra ngoài, bản công tử có thể giúp ngươi đi theo từ cất cao giọng hát nói một tiếng, ngươi lai. Like. Từ gia nữ nhi thật sao hận, gả, không cần từ Lâm Nhi hoảng sợ mà kêu lên, nếu làm đại đường ca đã biết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 Lúc này mới phát hiện chính mình còn méo nhân ra khuôn mặt, vội vàng bung ra lui về phía sau vài bước, bồi cười nói, hiểu lầm hiểu lầm, ngươi yên tâm, bản công tử liền tính thật đoạn tụ cũng đi tìm từ cất cao giọng hát. Thư công tử vẻ mặt hất tuyến, này quan bản công tử chuyện gì? Còn có? Giải tâm công tử nhàn nhạt mà phiết trước mắt bạch đi thiếu niên liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Chỉ đua một chút, yêu cầu như vậy sinh khí sao? Thương minh công tử buồn bực mà xoay người làm cho từ công tử mặt đất binh một tiếng vỗ lên cửa phòng, im mắng mà trong viện, giải tâm công tử phòng ngoài cửa sổ nào đó hẻo lánh góc, còn có một cái mỹ lệ thiếu nữ hôn mê bất tỉnh, bị mọi người quên đi ở trong bóng tối. chuyện ngoài lề, thình thế Mew thần thật thể thư xuất bản lửa nóng đặt mua chung, có ý nguyện mua sắm thân thỉnh đem cá nhân thu hóa tư liệu đệ chỉnh cấp quản lý, Đoàn mua thải hóa đến trả tiền, sẽ bằng giá thấp mua nhập, cũng trước tiên phát ra, chờ ngươi nga hò. O Thịnh Thế Mưu Thần đoàn mua đàn 205890284 vào cửa gạch, đoàn mua. Đơ gần nhất có cái giả mạo Phượng Nhẹ ở cờ cờ trong đàn loạn hoàng nha đầu, không khỏi thân nhóm bị lừa lại lần nữa nói rõ. 1. Phượng Nhẹ sẽ không không từ phi Phượng Nhẹ việp chính bản đàn thêm cờ cờ bạn tốt, trừ bỏ viết đàn. Thân nhóm cũng có thể chú ý Phượng Nhẹ gửi bổ tiêu tương Phượng Nhẹ hoặc là trực tiếp ở bình luận khu nhắn lại. 2. Bản nhân tuyệt không sẽ lấy bất luận cái gì hình thức hướng người đọc đòi lấy, hoặc là mượn tài vật. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. 3. Phượng nhẹ tay tàn, không có bất luận cái gì cổ thơ từ thiên phú, tuyệt không tú cổ phong. Bao gồm viết, phục chế, dính dán trồng dùng cổ phong thơ từ ca khúc Nếu có internet đại thần bị người lấy phượng nhẹ danh nghĩa mượn sao chép, khai không phụ trách. 4. Phượng nhẹ tên không đáng giá tiền, mượn không ý nghĩa. 7. Nam Cương tình sự, 1. Nam Cương như muốn vân hoàng triều chi Tri nam, cổ xưng nam di, từ xưa tức vì man phương.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 Mạc giải tâm khó hiểu, bất quá phát hiện dung thương minh hiển nhiên tâm tình không tốt, vẫn là đem trong tay điểm tâm đưa qua đi, ăn đi. Dung thương minh vâu ngữ mà nhìn trong tay đồ vật, cuối cùng chỉ có thể oán hận mà nhét vào trong miệng, cắn răng nói, ngươi cấp bản công tử rất rõ ràng, lại nơi nơi chê hoa gẻo nguyệt làm hại chúng ta tìm không thấy chỗ ở, ta liền đem ngươi ném vào trong núi vi lang. Dung dung ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mạc giải tâm hồn nhiên không thèm để ý nói, chúng ta hôm nay là có thể đến Nam Cương Vương Thành, sẽ không tìm không thấy chỗ ở.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 nhưng là đi vào liền sẽ phát hiện bên trong tất cả đều là trung nguyên bố trí cùng bài biện một viên cây đa lớn hạ cố tú đỉnh chính một mình một người ngồi ở dưới tảng cây chơi cờ chính mình cùng chính mình hạ đảo công tự đắc này nhạc mười mấy năm qua đi đã từng danh dương hoa đều tú đỉnh công tử phong thái như cũ chỉ là càng nhiều vài phần trầm ổn cùng nội liễm khí độ ngay cả trên mặt nguyên bản kia giữ tận vết thương cũng phản phất ở năm tháng mài rửa hạ dần dần mà trở nên bằng phẳng đạm nhiên nhìn đến bị hạ nhân lãnh tiến vào một đôi tuấn mỹ thiếu niên Cô Tú Đình nhướng mày cười nói, trước đó vài ngày liền thu được con mẹ ngươi tin nói các ngươi muốn lại đây, như thế nào hiện tại mới đến. Dung thương minh hoan hô một tiếng, tiến lên liền phải hướng cô Tú Đình trên người phát, cứu cứu. Tú Đình công tử thở dài, hướng bên cạnh nhường nhường làm hắn phát cái không binh một tiếng tạp vào ghế dựa, Hắn cũng không bỏ dậy, nằm xoay trên ghế dựa ai oán mà nhìn cô Tú Đình nói, cứu cứu. Cô Tú Đình lắc đầu, thở dài nói, thương nhi, ngươi đều là cái đại nhân. Thương minh công tử trước mắt.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 Dung thương minh mở to hai mắt, cảnh giác mà nhìn cố tú đỉnh. Vừa lúc, nơi này có mấy cái ý tứ. Chỉ nghe tú đỉnh công tử đạm nhiên nói, ta cùng ngươi biểu cựu ở Nam Cương đã ngây người mau 20 năm, có chút tưởng niệm quê nhà. Cho nên trước đó vài ngày ngươi biểu cựu đã khởi hành đi trở về, ta là ở chỗ này chờ các ngươi. Dung thương minh trước mắt, cứu cứu cầu không cần từ bỏ ta. Tú đỉnh công tử tựa hồ không có nghe được cháu ngoại tiếng lòng, từ ái nói, các ngươi nếu tới, ta cũng nên khởi hành.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 đáng thương vô cùng mà hai người trẻ tuổi ngồi xổm dưới tàng cây phát sầu, mặc giải tâm. Chúng ta buổi tối thịt nướng ăn đi. Cái này hắn tương đối sở trường. Mặc giải tâm buồn bực lắc lắc đầu, dọc theo đường đi nàng đã ăn nị thịt nướng, từ trong lòng móc ra điểm tâm tiếp tục gặm. Gặm mấy khẩu nhìn xem ngồi xổm bên cạnh dung thương minh, do dự một chút tắc một cái cho hắn. Thương minh công tử nết ở trong tay ghét bỏ mà nhìn nhìn, ngoạn ý nhi này cũng không thể đường cơm ăn a, có thể đem điểm tâm đương cơm ăn giải tâm công tử.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 Bất quá! Này hai trăm lượng xác thật là giải quyết thương minh công tử lửa xém lông mày, cười tủm tỉm tiến lên ôm mạc giải tâm bả vai, huynh đệ, này hai trăm lượng trước cho ta mượn thế nào? Mạc giải tâm chấp trước mắt, nhìn hắn không nói lời nào, dung thương minh cười nói, ta nghĩ đến như thế nào kiếm tiền, quay đầu lại trả lại ngươi hai ngàn lượng. Mạc giải tâm dơ tay sờ sờ hắn cái chán, dung dung, cha ngươi là làm ngươi đảm đường Nam Cương Tổng Đốc, không phải làm ngươi tới kiếm tiền. Nhắc tới khởi cái này.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 Hậu thiên mang theo đáng thương vô cùng vài người, sơn thượng hạ hà bình định bộ tộc chiến tranh, mấy chục cái dân bản xứ quần đầu. Hai tháng xuống dưới, thương minh công tử cả người đều tiểu tụy một vòng nhi. Chuyện ngoài lề. Ngoà ngoà, thân niên vui sướng. Phiên ngoại không kéo sẽ chết tân nhân đã trở lại, biểu đánh ta. Ta sẽ mau chóng đem lưu thần phiên ngoại viết xong. Bởi vì, thực mau lại muốn chút y phi phiên ngoại. Khóc lớn. Kéo dài không phải cái hảo thói quen, càng kéo liền càng không dám ngoài đầu. Thân ái đắt nhóm nguyên đán vui sướng. Mặt khác, thân ái đắt nhóm, Trung Quốc tác gia vong đệ tứ quý Trung Quốc Internet bảng xếp hạng đầu phiếu đã khởi động, đầu phiếu thời gian vì 2016 năm một nguyệt một ngày đến một nguyệt mười ngày. Phượng nhẹ thịnh thế Mưu thần tham dự tinh phẩm bảng cuộc đua, hy vọng đại gia có thể hỗ trợ đầu một phiếu. Liên ở một tinh phẩm bảng đệ tứ trang, cảm ơn đại gia. Làm ơn thân nhóm, ái các ngươi liên tiếp địa chỉ, HTTP, PH, Chí nạ gì ở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 Hào y hề bộ thủ linh nói, nguyện ý đem công chúa đính hôn cấp công tử. Về sau hào y hề bộ cũng sẽ nghe công tử nói, dâng lên bọn họ trung thành. Cho rằng hắn thật sự không rất rõ ràng, thanh niên luôn lặp lại một lần. Công chúa, dung thương minh khỏe mắt run rẩy, hắn mệnh chết mệnh sống thu phục này đó bộ lạc, cũng không phải là vì cho chính mình tìm cái nhạc phụ. Hơn nữa, hào y hề bộ công chúa, mẹ nó có thể xem sao. Người thanh niên rất là hứng phấn, thành chủ.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 Thương minh công tử ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Thuộc hạ không xứng với công chúa. Người trẻ tuổi khỏe mắt run rầy, mắt trông mong mà nhìn thương minh công tử, cầu đông tha. Vậy cơm miệng. Dung thương minh hử nhẹ. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Chính là. Ta nói cơm miệng. Chính là, công chúa đã tới a. Thanh niên nói xong, bay nhanh mà đem chính mình xúc tới rồi trong một góc. Hào y thì tộc mọi người quá nhiệt tình.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 Hào y thì tộc lấy đấy đả vì Mỹ. Không quan hệ, ta không chê ngươi. Công chúa vui mừng điệu đạo. Thương minh công tử thở dài, nói, hào đi, ta ăn ngay nói thở, công chúa. Kỳ thật ta có yêu thích người. Công chúa sừng suốt, hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này, nếu ngươi có yêu thích người, vì cái gì còn phải hướng ta phụ thân cầu tình. Thương minh công tử chỉ nghĩ bóp chết hắn ngu xuẩn thuộc hạ, ta khi nào hướng phụ thân ngươi cầu tình. Công chúa dương dương nói, ta phụ thân nói.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 Chỉ vào trước mắt người run giọng nói, hán, hán, ta nhớ rõ trung nguyên nhân nam mới kêu công tử. Ta mạc giải tâm chớp chớp mắt muốn mở miệng, lại bị bên người người một phen kéo vào trong lòng lực, đắp ở nàng trên vai cánh tay thật mạnh dùng sức, giải tâm, vị này chính là nam cương ha y hề bộ công chúa. Sau đó quay đầu lại đối công chúa cười đến ưu nhã, hắn xác thật là cái nam nhân. Công chúa, thực xin lỗi ta không nghĩ lửa ngươi. Kỳ thật, ta là cái đọa tụ. Công chúa sắc mặt nhất biến tài biến.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 Không cẩn thận làm rung rung ở bên ngoài nhận thức cái gì không nên nhận thức người. Thương minh công tử chân thành nói, ta nói giỡn. Thật sự sao? Ngươi biết đến, ta thường xuyên gạt người. Cho nên, cái này cũng là gạt người. Mặc giải tâm hỏi. Cái nào? Ngươi nói giỡn. Lần này là thật sự. Ta không phải đoạt tụ. Dung thương minh cắn răng, liền tính là, ta cũng không ngừng ngươi. Ngươi thường xuyên gạt người. Giải tâm công tử chỉ ra, hơn nữa, liền tính ngươi thật là đoạt tụ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 Dung thương minh liếc liếc mắt một cái đứng ở phía sau đầu sỏ gây tội, nghiến răng nói, ngươi, hạ ngươi hai ngày trong vòng đem cái kia công chúa cho ta giải quyết. Nếu không, hạ y thì tộc phò mã chính là ngươi trung thân quy túc. Tác giả vẻ mặt đau khổ, chính là, thành chủ. Công chúa coi trọng chính là ngươi A. Liên đoạn tụ đều chịu gả, tuyệt đối là chân ái A. Ha ha! Thương minh công tử cười lạnh. Nhìn từ khói đặc quần quận trong đại sảnh lao tới người, thân xác một lần nhanh như chớp chạy xa Dung thương minh. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta muốn giết ngươi. Này thật là hiểu lầm A. Xa xa mà truyền đến thương minh công tử thanh âm, đều nói. Lao tử không phải đoạn tụ A. Chuyện ngoài lề. Thân ái đắt nhóm, Trung Quốc tác giả vong đệ tứ quý Trung Quốc Internet bảng xếp hạng đầu phiếu đã khởi động, đầu phiếu thời gian vì 2016 năm một nguyệt một ngày đến 1 nguyệt 10 ngày. Phượng nghệ thịnh thế mưu thần tham dự tinh phẩm bảng cuộc đua, hy vọng đại gia có thể hỗ trợ đầu một phiếu. Như thần cuối cùng có thể hay không thượng bảng liền toàn dựa thân nhóm lạc Làm ơn thân nhóm, ái các ngươi liên tiếp địa chỉ, HTTP, PH, Chí Nạ Gì Ở, CN, M, Index, Cả ở bú đi 212 không cần đăng ký liền có thể đầu phiếu, làm ơn Lạp nòa 9. Nam Cương Tình Sự, 3. Thanh Chủ Phủ, Dung Thương Minh Nghệ vài Hiệu Siệu ghé vào trong thư phòng phát ngốc. Từ ngày hôm qua mạc giải tâm chạy ra đi lúc sau liền không còn có trở về quá.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 Hà ý thì tộc cái kia béo công chúa không biết có phải hay không sinh ra thời điểm bị người đem đầu cấp đụng phải, cư nhiên hiên ngang lẫm liệt kiên trì phải vì bộ tộc hy sinh, Miễn Cương chính mình gả cho hắn. Làm rõ ràng, hắn mới là bị Miễn Cương cái kia được không? Thành chủ, cửa thư phòng ngoại, tác giả thật cẩn thận mà thăm tiến cái trong tới, hỏi, "Ngươi thay đổi chú ý sao?" Thương Minh công tử nhìn chính mình trung tâm thuộc hạ, cười giữ tận nói, "Ta thay đổi chủ ý, ta không cần ngươi cưới cái kia công chúa." Tác giả nhẹ nhàng thở ra, Chính là nói sao, công chúa điện hạ nhìn chúng chính là văn võ song toàn, tuấn mỹ bất phàm thành chủ ngươi a. Từ theo hiện tại chủ tử, tác giả cảm thấy hắn trung nguyên lời nói có nhảy vọt tiến bộ, đặc biệt là ở vớt ngông ngựa phương diện. Thương minh công tử cười lạnh, ta quyết định đem ngươi gả đến Ha Y Liệp Bộ đi. Thành chủ, ta là người nhất trung tâm thuộc hạ a. Ha ha. Trong lúc nhất thời, có chút kẹt ngắt. Tác giả thở dài, thành chủ, ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Ha Y công chúa còn chờ ngươi cưới nàng đâu.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 Tú Đỉnh Tiên Sinh nghe nói có một cái cực kỳ thâm ái thê tử, từ hắn thê tử sau khi qua đời liền thể cả đời không cưới. Chúng ta Nam Cương người nhất kính nể đối thê tử toàn tâm toàn ý nam tử, trước phải gả cho tú Đỉnh Tiên Sinh nữ tử đều bị hắn cảm động. Đến nỗi mộ Dung Tiên Sinh, nghe nói hắn thân mình không tốt, cái này ngươi biết đến. Nam Cương thượng võ cũng liền nói nói, tùy thời tùy chỗ đều khả năng tắt thở nam nhân không ai ái. Thương Minh Công Tử liễu môi, một đám ngu nốc. Mộ Dung cứu cứu liền tính lại thân thể không tốt.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 Tuyệt đối sẽ không ăn giải tâm công tử dấm. Lão tử tình nguyện tuyệt hậu cũng sẽ không cưới nàng. Thương minh ca ca có chút quen thuộc quỷ dị giọng nữ ở bên ngoài vang lên. Dung thương minh chỉ cảm thấy bên thai tê dại, hung hăng mà chừng mắt tác giả nói, ai làm ngươi phóng nàng tiến vào? Tác giả vẻ mặt đau khổ, ta không phóng nàng tiến vào, nàng cũng không có vào. Thanh chủ, ai làm ngươi thư phòng dựa tường như vậy gần? Nàng ở sân bên ngoài. Dung thương minh đứng dậy, thư lệnh một tiếng nói, bản công tử mặc kệ ngươi tưởng biện pháp gì.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 Dung Thương Minh nhướng mày, Mạc Giải Tâm ở nơi nào? Nam tử nói, Mạc Công Tử mới vừa đi trong thành Lăng Phong Các. Lăng Phong Các? Nàng còn có tâm tình uống trà. Lăng Phong Các là Nam Cương trong thành số ít mấy nhà trong trà lâu tốt nhất một nhà. Nam tử gật gật đầu nói, Mạc Công Tử là cùng Bằng Hữu cùng đi. Bằng Hữu? Dung Thương Minh tức khắc nhăn lại mày kiếm, hắn như thế nào không biết Mạc Giải Tâm còn có cái gì Bằng Hữu? Vậy vẫy tay ý bảo Nam tử lui ra.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 Dung thương minh hừ nhẹ một tiếng, có chút ngựa ngùng mà buông lòng tay. Ngồi ở hai người chi gian vị trí thượng, nhìn mạc giải tâm nói, ngươi liền tính không cao hứng, cũng không thể đêm không về ngủ áp vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng sư phụ ngươi công đạo. Mạc giải tâm mắt trợn trắng, từ hắn trưởng thành, sư phụ mới sẽ không quản hắn sự tình gì được chứ. Ngươi tới làm gì? Tự nhiên là tìm ngươi a. Thương minh công tử nói, có chút không vui mà liếc mắt một cái ngồi ở một bên từ cất cao giọng hát.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 CN, M, Index, Men. Cả ở bú đi 212 không cần đăng ký liền có thể đầu phiếu, làm ơn làm ngoà ngoạ. 10. Nam Cương Tình Sự, 4. Ngày hôm sau một chiều, Dung Thương Minh mới vừa đứng dậy liền nghe được tác giả vội vã tới bẩm báo, thành chủ, không hảo, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Mạc công tử không thấy. Tác giả nói. Dung Thương Minh như mày, lại không thấy. Hắn cho rằng Mạc giải tâm khí còn không có tiêu, lại chạy ra đi hoặc là trộm đi đi ra ngoài tìm từ cất cao giọng hát chơi. Tuy rằng có điểm không cao hứng, đảo cũng không có để ở trong lòng, phái người đi tìm xem, đã đến giờ chính hắn liền sẽ trở về. Tác giả run run rảy rảy mà đưa ra một phong thơ, không phải, mặc công tử. Giống như bị người bắt đi. Dung thương minh bắt lấy tin mở ra, bên trong chỉ có ít ỏi số ngữ. Muốn cứu mặc giải tâm, đến ha y y bộ tới. Cái kêu béo nữ nhân. Dung thương minh nghiến răng nghiến lợi, thực mau phản ứng lại đây, không đúng.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 Có đôi khi sẽ tún Dung Thương Minh cùng đi. Dung Thương Minh ánh mắt hú lãnh, mặc giải tâm nếu là ra chuyện gì, bản công tử nhất định phải diệt toàn bộ Ha Yi tộc. Tác giả ra đầu tê dần, chỉ có thể ở trong lòng lâm thầm cầu nguyện giải tâm công tử, nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không đừng nói là thành chủ, còn có giải tâm công tử vị kia sư phụ, dược vương cốc mạc cốc chủ cũng đủ làm nam cương người uống một hồ. Ha Yi tộc ở tại khoảng cách nam cương thành 100 hơn giặm ngoại địa phương, dựa lưng vào thập vạn đại sơn. Tộc danh chẳng phân biệt nam nữ các bưu hán phi thường. Lo lắng mạc giải tâm an uy, Dung Thương Minh cũng không dám trì hoãn, mang theo người lập tức rời đi Nam Cương thành hướng tới Tây Nam phóng ra rồi thúc ngựa đi. Tuy rằng tới Nam Cương mới bất quá nửa năm, Dung Thương Minh thủ hạ cuối cùng vẫn là có không ít nhưng dùng người. Vừa đến Ha y địa bộ, tộc trưởng lập tức liền tự mình đón đi lên, Dung mang theo một ít kỳ quái khẩu âm trung nguyên lời nói đối Dung Thương Minh cười nói, "Dung công tử, ngươi đây là tính toán tới cưới ta ạ gì xa?"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 Không nói hắn khuynh vân hoàng triều hoàng thái tử thân phận, chính là hắn này ngắn ngủ nửa năm nội tại Nam Cương nắm giữ thế lực cũng đã không dùng khinh thường. Hung chi là chính mình nữ nhi trước làm chuyện sai lầm, lại là ạ gì xả chính mình thỉnh người đi vào, Ha Yi tộc người đảo cũng không có khó xử bọn họ. Có tộc trưởng dẫn đường, đoàn người hướng trại tử chỗ sâu trong đi rồi 30 phút tạ hưu thời gian mới đến việc làm Ha Yi tộc thánh địa. Dung Thương Minh bất chấp cái gì thánh địa không thánh địa, chỉ lo lắng mặc giải tâm an nguy. Liếc mắt một cái vọng qua đi. Quả nhiên xem mạc giải tâm bị hai cái Ha Yi Yi tộc thiếu nữ khấu không thể động đậy. Vị kia Ha Yi Yi tộc béo công chúa ạ gì xạ liền đứng ở bên cạnh nhìn các nàng đi tới. Chết nữ nhân. Lập tức cấp bản công tử thả hắn. Dung Thương Minh nhìn chầm chăm ạ gì xạ công chúa nghiến răng nghiến lợi điệu đạo. A gì xạ thiên đầu đánh giá Dung Thương Minh. Ngươi thế nhưng thật sự tới rồi. Xem ra hắn thật sự đối với ngươi rất quan trọng. A tộc trưởng sắc mặt có chút cổ quái. Lời nói còn không có tới kịp nói ra. ạ dì xạ liền đánh gậy hắn nói. Phụ thân, đây là ta cùng thương minh ca ca gian sự tình, chính chúng ta giải quyết là được. Ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi. Tộc trường nhìn nhìn nàng, thở dài nói, các ngươi muốn như thế nào giải quyết. Ngươi chạy nhanh thả dung công tử bằng hữu, ngươi muốn làm cái gì phụ thân đều đáp ứng là được. ạ gì xạ lắc đầu, ta nhất định sẽ giải quyết tốt, ta chỉ là có chút sự tình muốn cùng thương minh ca ca nói. Phụ thân, ngươi đi về trước đi. Tộc trường bất đắc dĩ mà nhìn về phía dung thương minh. Thương Minh Công Tử hừ nhẹ một tiếng nói, lao đầu Nhi, ngươi đi về trước đi. Xem ra ngươi cũng quản không được chính mình nữ Nhi a. Tộc Trường lắc đầu, xoay người cáo tử. Lắc đầu, xoay người cáo tử. Ha Y thì Tộc Thánh địa phong cảnh không tồi, bất quá địa phương cũng không lớn, một cái bất quá phạm vi mười mấy trượng lớn lên ngôi cao, đứng ở này mặt trên có thể nhìn xuống toàn bộ Ha Y thì Tộc trại tử. À gì, xạ phía sau trên vách núi đá còn có một cái cửa động, chỉ là không biết là làm gì dùng. Mặc giải tâm. Ngươi cái ngu xuẩn. Nhìn bị mấy người phụ nhân khấu mạc giải tâm, thương minh công tử nghiến răng nghiến lợi. A dị sạ che miệng cười trộm, thương minh ca ca, ta thay đổi chú ý. Ngươi quyết định thả mạc giải tâm. Thương minh công tử đương nhiên biết không sẽ đơn giản như vậy. A gì xa nói, nếu thương minh ca ca không nghĩ cười ta, các ngươi trung nguyên có câu nói tê giữa dưa hái xanh không ngọt, ta đây cũng không gả cho ngươi. Ta phải gả cho giải tâm công tử. Hắn lớn lên so ngươi đẹp. Thương minh công tử ghét nhất có người nói mạc giải tâm lớn lên so với hắn hảo, đương nhiên, nói hắn lớn lên so mạc giải tâm hảo, hắn giống nhau muốn sinh khí. Nhưng là lòng đang hắn không công phu tưởng cái này, chỉ là mở to hai mắt hung hăng mà chờ ạ gì xạ, ngươi phải gả cho hắn. ạ gì xạ cười cặn bã đôi mắt, ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Ta lại không gả cho ngươi. Ngươi biết chúng ta ha y tộc thánh địa là làm gì đó sao? Hắn đương nhiên không biết, nhưng là tác giả biết. Phía sau. Tác giả tiến lên một bước bay nhanh nói, thành chủ, ha y tộc thánh địa là ha Yi tộc nam nữ cử hành hôn lễ địa phương. Sau đó lại bay nhanh lui trở về. À gì xả nhướng mảy cười nhìn dung thương minh, thương minh ca ca, ta biết người võ công rất lợi hại. Bất quá. Ngươi cũng không nên động thủ Nga. Giải tâm ca ca trong thân thể bị ta thả cùng mệnh cổ, ra chuyện gì, hắn cũng sẽ chết Nga. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? À gì xả nói, hai lựa chọn, thương minh ca ca ngươi cưới ta.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 Ánh mắt ở dung thương minh cùng mạc giải tâm chi gian do dự hồi lâu. Ạ gì xạ công chúa rốt cuộc nổi giận. Hảo, các ngươi tỉnh thâm ý trọng ghê gớm. Bản công chúa cũng không hiếm lạ các ngươi. Các ngươi hiện tại liền thành thân. Các ngươi thành thân bản công chúa liền không hề cuốn lấy các ngươi. Dung thương minh vẻ mặt xem kẻ điên ánh mắt nhìn trước mắt. Ạ gì xạ, Ạ gì xạ cũng dứt khoát bất chấp tất cả. Ngươi không phải thích hắn phi hắn không cưới sao? Vậy thành thân đi. Tác giả ho nhẹ một tiếng, cái kia công chúa. Trung nguyên nhân thành hôn là muốn cái gì môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh. Không thể tùy tiện thành thân. Nơi này là Nam Cương. À gì xả công chúa khi phách phất tay, người tới, cấp bản công chúa đem tân nương tử đưa vào thánh điện. Công chúa, bọn họ không phải ha y gì bộ người. Bên người thiếu nữ thấp giọng khuyên đủ. À gì xả công chúa rộng lượng nói, không quan hệ, chúng ta tổ tiên sẽ chúc phúc mỗi một đôi thiệt tình yêu nhau Nam. Nam Các nàng thực hoài nghi tổ tiên rốt cuộc có thể hay không chúc phúc hai người kia, nếu sẽ, bọn họ vì cái gì lại ở chỗ này? Bất đắc dĩ, không lây chuyển được công chúa ý tứ, hai thiếu nữ chỉ phải lôi kéo không thể động đậy mạc giải tâm đem hắn đẩy mạnh trong sân động. À gì xả công chúa cười tủm tỉm mà nhìn dung thương minh, thương minh các ca ca, ngươi tiến vẫn là ta tiến. Thành chủ, không thể tiến A. Bên trong có ám khí cơ quan. Không có, đi vào liền tỏ vẻ ngươi giải hòa tâm công tử thành hôn. Khuyên vân hoàng đế cùng đại thừa tướng sẽ tức giận đến trực tiếp huy binh bình định nam cương đi. Thương minh công tử cắn răng, tổng không thể làm mạc giải tâm bị cái kêu béo nữ nhân đập hư, đều là nam cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thương minh công tử hừ nhẹ một tiếng, cao ngạo mà liếc gạ gì xạ liếc mắt một cái, bản công tử tới. Chúc thương minh ca ca giải hòa tâm ca ca bạch đầu dai lão, nay tuyệt đối là nguyên rủa, thật sự bạch đầu dai lão, khuynh vân hoàng triều đến đời thứ hai liền phải tuyệt hậu a. Nhìn thương minh công tử hiên ngang lẫm liệt mà đi vào cửa động. Ngoài động các thiếu nữ đều cùng kêu lên chúc phúc, sướng Ha y tộc chúc mừng tân hôn khúc nhảy lên vũ tới. Tác giả vẻ mặt vặn vẹo mà chu đáo ạ Di xạ công chúa bên người, công chúa, ngươi chơi lớn. ạ Di xa ngạo nghễ mà tà hắn liếc mắt một cái, một đám ngu xuẩn nam nhân. 11. Nam Cương Tình Sự, Nam Việc làm Ha y tộc thánh địa, thật sự không phải một cái có thể làm người cảm thấy thần bí địa phương. Một cái không chấp mắt cửa động, cộng thêm một cái đồng dạng không chấp mắt sơn động mà thôi. Nhiều nhất chỉ là sơn động tương đối thâm một ít, bên trong cũng không có dung thương minh tiến vào phía trước sở cho rằng nguy hiểm cùng âm hàn. Trong sơn động thậm chí còn đầy hứa hẹn chiếu sáng mà cố ý an trí dạ Minh Châu. Mặc dài tâm, nhìn thoáng qua cũng không như thế nào to rộng lại trống rỗng không có bất luận kẻ nào ảnh sơn động, thương minh công tử quyết định tiến lên, hướng cách đó không xa rõ ràng là một cái cửa động địa phương đi đến. Phía sau, chuyên đến ạ gì xả công chúa kêu ngạo tiếng cười, thương minh ca ca. Nếu ngươi tình nguyện cưới giải tâm ca ca cũng không cần ta, vậy mau đi đem ngươi tân nương tử cứu ra đi. Chúng ta ở dưới chân núi chờ vì các ngươi chúc mừng Nga. Nói xong, sơn động cửa rơi xuống một khối cự thạch, lập tức đem toàn bộ sơn động đại môn phong đến kín mít. Thương minh công tử ở trong lòng âm thầm nghiến rằng, chờ hắn đi ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia đáng giận béo công chúa. Dọc theo trong sơn động hẹp hỏi con đường hướng trong đi, dùng thương minh một bên cẩn thận quan sát chung quanh may mắn. Tuy rằng này một đường đi tới đều không có gặp được cơ quan bấy dập, nhưng là không đại biểu mặt sau cũng sẽ không có. Nhưng là trên thực tế, xác thật là thương minh công tử đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Này một đường đi tới, thật sự một chút nguy hiểm đều không có. Một trận nhàn nhạt mà ưu hương từ phía trước chuyển đến, dung thương minh giật giật cái mũi phân biệt ra này mùi hương cũng không có cái gì nguy hiểm, mới bước nhanh đi phía trước đi đến. Hắn nghe được mạc giải tâm thanh âm. Lại đi phía trước đi rồi vài bước trước mắt tức khắc rộng mở thông suốt, phía trước còn chỉ là một cái có chút thô ráp sơn động, nhưng là hiện tại ánh vào trong mắt lại là một cái rộng lớn địa cung. Trung ương là một hồ mạo nhàn nhạt hàn yên hồ nước, hồ nước chung còn trôi nổi này mấy đóa hoa sen. Cung điện cũng không như thế nào xa hoa, chỉ là lấy đá cẩm thạch chế tạo điều khắc mà thành. Tinh xảo giản lược, thập phần đại khí mỹ quan. Chỉ là mạc giải tâm. Hắn rõ ràng nghe được mạc giải tâm ở chỗ này, như thế nào lại không ai. Mạc giải tâm, ngươi lại không ra ra có thể đi. Thương minh công tử cảm thấy không còn có so với chính mình càng có thể vì bằng hưu giúp bạn không tiếp cả mạng sống người. Từ nhỏ tới hắn thế mạc giải tâm bối nhiều ít hát qua, khiêng nhiều ít giáo hấn. Hiện tại cái kia ngu ngốc chính mình bị người cấp bắt, hắn còn muốn ba ba chạy tới cứu hắn. Dâm một thanh em vang lên, một người từ trong hồ nước sống ra, dọa thương minh công tử nhảy dự. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện kia đúng là chính mình biến tìm không mạc giải tâm, thương minh công tử tức khắc nổi giận. Mạc Giải Tâm, ngươi cái gì tật xấu a? Bản công tử cực cực khổ khổ cứu ngươi, ngươi lại ở chỗ này chơi thủy. Mạc Giải Tâm ở trong nước chỉ lộ ra một cái đầu, lạnh lùng mà nhìn hắn nói, ngươi tránh ra, không cần ngươi quản. Thương Minh Công Tử trên chán gân xanh thằng nhẹ, cái gì kêu không biết tốt xấu, người này chính là Mạc Giải Tâm, ngươi có lầm hay không? Ngươi bị ạ gì xả cái kia béo nữ nhân bắt không biết tỉnh lại, bản công tử cực cực khổ khổ tới cứu ngươi, ngươi liền này thái độ. Mạc Giải Tâm quay đầu đi. Ta không cần ngươi cứu, ngươi đi đi. Dung thương minh mắt trợn trắng, bên ngoài cửa động đều bị cục đá chặn, hướng đi nơi nào. Hướng chi, ngươi làm ta đi ta liền đi. Nhiều mất mặt. Thương minh công tử xưa nay liền không phải cái có thể bị khinh bỉ nhân vật, trực tiếp liền nên ngang hướng tới hồ nước bên này đã đi tới. Một bên có chút tò mò nói, ngươi ở chỗ này phao tắm. Thật là kỳ quái, Nam Cương như vậy địa phương quỷ quái cư nhiên sẽ có suối nước nóng. Thoạt nhìn cũng không giống suối nước nóng a. Dung thương minh cúi đầu dỗi tay đi một liêu trong hồ ai, trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Nhìn nhìn lại mạc giải tâm có chút trắng bệnh mặt, giận dữ hết, ngươi làm gì? Như vậy lãnh thủy ngươi muốn đông chết chính mình à? Trong ao thủy tuy rằng không có kết băng, lại cũng rét lạnh đến xương, mạc giải tâm mặc dù là có nội lực hộ thân, xác thật là từ nhỏ bị dược vương cốc trên giới cùng hắn mâu thân phủng ở lòng bàn tay đau người, nơi nào chịu được cái này? Nhất quan trọng chính là, mạc giải tâm nếu là ra chuyện gì Nhà hắn mâu thân không lột hắn ra mới là lạ. Dưới chân nhẹ nhàng một chút, dung thương minh lăng không nhẹ, liền hướng tới trong nước mạc giải tâm bắt qua đi. Mạc giải tâm lại không còn cụ é, tránh ra. Mạc giải tâm võ công không yếu, nhưng là dung thương minh võ công lại càng cao. Không cần độc dược dưới tình huống mạc giải tâm đối hắn là tuyệt không thần toán. Nhưng là, dung thương minh cũng không muốn thương tổn người, hắn lại đang ở không chung không chỗ mượn lực. Mấy phen giao thủ lúc sau cuối cùng chảo một cái đã bắt được mạc giải tâm lại không ngờ mạc giải tâm bay nhanh mà hướng một bên lối đi. Dung thương minh không có đem người lôi ra tới không nói chính mình ngược lại là bị triệt vào trong ao. Vừa vào trong nước, một cổ lạnh băng cảm giác tức khắc lan khắp toàn thân, thương minh công tử không khỏi một cái giật mình. Hắn như vậy nội lực đều có như vậy cảm giác, càng không cần phải nói mạc giải tâm người như vậy. Nhìn ly chính mình rất xa mạc giải tâm, thương minh công tử tức khắc tức giận không đánh một chỗ tới, nghiến răng nghiến lợi nói. Giải, tâm. Mạc giải tâm lúc này sắc mặt không trắng, nàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, dung thương minh, người tên ngốc này. Thấy hắn tức giận đến cả người phát run, dung thương minh mới cảm giác được không đúng. Như vậy lanh trong nước mạc giải tâm liền tính tái sinh khí cũng không đến mức tức giận đến đầy mặt đỏ bừng a hống chi mạc giải tâm luôn luôn không thích tự mình chuốc lấy cơ khổ, không có lý do gì hắn tuyệt không sẽ chính mình nhảy vào loại này đồng chết người trong ao tới, người làm sao vậy? Hồ nước cũng không thâm. Dung thương minh dễ dàng liền đến mạc giải tâm bên người. Đi xa điểm, ta chúng độc. Thương minh công tử sắc mặt biến đổi, nhìn xem mạc giải tâm bộ dáng suy nghĩ khởi ạ gì xả cái kêu hoàn toàn không có liêm sỉ không có hạn cuối nữ nhân, sắc mặt đột nhiên vặn mèo đi lên. Ngươi, ngươi nên không phải là nếu thật là hắn tưởng như vậy, chờ hắn đi ra ngoài hắn nhất định phải đem ạ gì xả nữ nhân kêu bầm thây vạn đoạn. Mạc giải tâm cắn răng, ta vốn dĩ thực mong là có thể giải độc. Ngươi hiện tại cũng có thể giải a. Thương minh công tử có chút xấu hổ địa đạo. Mạc giải tâm nâng lên tay, trong tay nhéo một gốc cây nho nhỏ không biết là gì đó thảo dược. Đáng tiếc kia thảo dược không chỉ có liền căn chặt đứt, hơn nữa đoan rất hệ dễ đã bắt đầu hư thối. Ách thương minh công tử sờ sờ cái mũi, lại buồn hắn cũng biết chính mình hỏng rồi mạc giải tâm sự tình. Chắc là này thảo dược lớn lên ở này hàn trì phía dưới, vừa mới mạc giải tâm bị hắn xuất hiện kinh đến kết quả. Ta giúp ngươi lại tìm xem. Thương minh công tử cười nói. Thương minh công tử cười gượng nói. Mạc giải tâm khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng hàn tục liên là cỏ dại sao. Kia! Kia làm sao bây giờ? Dung thương minh lần này là thật sự có điểm ấy nấy, tuy rằng không biết chúng xuân dược là cái cái gì cảm giác, nhưng là tổng sẽ không dễ chịu là được. Cố tình hiện tại nơi này. Hắn liền tính muốn giúp mạc giải tâm tìm cá nhân cũng tìm không thấy a. Sớm biết rằng. Phía trước làm ngươi cưới ạ gì xạ cái kêu béo nữ nhân tính. Thương Minh công tử xem nhẹ rất trong lòng một tia khó chịu, bất đắc dĩ mà thở dài. "Ngươi còn không đi?" Mạc Giải tâm sắc mặt lại bắt đầu trắng bệnh, Nam Cương Độc cùng Trung Nguyên rất có bất đồng chỗ, nguyên bản hắn thật vất vả nghĩ đến biện pháp pháp chế lại bị Dung Thương Minh tên ngốc này cấp phá hủy. Dung Thương Minh xem hắn, do dự một chút vẫn là nói, "Mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là trước đứng lên đi." Cái này thao thoại nhìn cũng không dùng được, nhưng đừng dược tính không có tiếp xúc, Mạc Giải tâm trước cấp hiểu chuyện. Mặc Giải tâm mặc kệ hắn, trực tiếp lại đem chính mình trầm vào trong ao, dung thương minh nhủ như mày, đợi trong chốc lát còn không thấy hắn lên, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần lo lắng chi sắc. lại sau một lúc lâu, dung thương minh rốt cuộc nhịn không được vẫn là một đầu tiềm nhập trong nước. quả nhiên, mặc giải tâm tìm đã ở trong nước hôn mê bất tỉnh, bất quá hắn luyện qua bế tức một loại công phu nhất thời nửa khắc còn yêm bất tử thôi. dung thương minh trong lòng rủa thầm a di xa một tiếng, bay nhanh mà tiến lên đem người cấp ôm lên, một lao ra mặt nước. Mới mẻ không khí dũng mãnh vào làm mạc giải tâm một trận kịch liệt ho khan lúc sau chậm rãi mở mắt. Nhìn đến chính ôm chính mình người không khỏi sừng suốt một chút, đột nhiên đẩy, vung ta ra. Đừng náo thành sao tiểu tổ tông. Thương minh công tử chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, vội vàng nắm chặt tay mới không làm mạc giải tâm đem chính mình cấp đẩy ra đi. Bắt lấy mạc giải tâm một con cánh tay đem hắn hướng trên bờ mang, một bên nói, còn không phải là kia gì sao. Nhẫn nhẫn liền đi qua. Ta đây liền đi tìm giao lộ. Đi ra ngoài cho ngươi tìm mười cái tuyệt sắc vưu vật cũng không có vấn đề gì được chưa. Nô một thoát ly mặt nước, mạc giải tâm lập tức thống khổ mà rên rỉ lên. Dung thương minh vừa quay đầu lại tay không lắm hoặc tới rồi nơi nào đó địa phương. Thương minh công tử tức khắc kinh hãi, suýt nữa liền đem người cấp lại lần nữa ném vào trong ao. Mạc giải tâm. Ngươi. Ngươi ngực như thế nào xưng lên? Trả lời hắn chính là mạc giải tâm thống khổ thanh âm cùng biểu tình, không chỉ có là trên mặt, cả người phản phất đều bị thiêu một mảnh hồng chi sắc. Xứng với mạc giải tâm kia tinh xảo không tì vết dung nhan, càng nhiều vài phần lệnh nhân tâm kinh mị hoặc. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Thương minh công tử tiểu tâm mà nuốt nước miếng một cái, vươn tay hướng tới vừa mới bị chính mình đụng tới địa phương sờ soạn một chút. Sắc mặt tức khắc vặn vẹo đi lên, ạ gì xạ dùng đây là cái quỷ gì đồ vật. Thế nhưng có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân. Dung dung! Dung dung! Ô ô Ta khó chịu mạc giải tâm thanh âm mang theo khóc thút thít cùng khẳng hàn. Nghe thương minh công tử chỉ cảm thấy ngẩn ra điện lưu tử xẹt qua trong đầu. Mạc giải tâm tuy rằng chỉ là dược vương cốc thiếu chủ, nhưng là hắn tử bị mạc vấn tình mang về lúc sau liền so dung thương minh toàn bộ đứng đắn thái tử còn muốn nuông chiều từ bé. Gặp giác dối có người thế hắn khiêng hát qua, đánh nhau có người ở phía trước hướng, ra cửa có người cẩn thận chiếu cố, như vậy xui xẻo sự tình thật đúng là chính là lần đầu tiên gặp được. À gì xa độc dược tính hiển nhiên thực không tồi, mới đi lên không trong chốc lát công phu, mạc giải tâm đã bị thiêu thậm chí mơ hồ. Ô ô, uy, ngươi đừng có. Dung Thương Minh cũng cảm thấy đầu đại, bắt đầu tự hỏi có phải hay không trước đem người ném hồi hàn trong hồ lại nghi cách, nhưng là kia hàn trong hồ thủy cũng không phải giống nhau lãnh, phao lâu rồi mạc giải tâm thân thể cũng chịu không nổi, nhưng là không ném, ngươi mẹ nó đừng cọ ta a, lão tử lại không phải thái giám. Dung Dung mơ mơ màng màng mạc giải tâm trực giác hướng tới nàng cảm thấy lạnh lẽo địa phương tới sát, thực mau liền ôm Dung Thương Minh cổ, Dung Dung, ô ô. Thật là khó chịu, cứu ta. Thương minh công tử khóc không ra nước mắt. Mặc giải tâm là cái Mỹ Nhân Nhi đây là không hề nghi ngờ, vô luận là nam trang vẫn là nữ trang đều là cái tuyệt sắc Mỹ Nhân Nhi. Nhưng là này Mỹ Nhân Nhi cũng không phải có thể tùy tiện động, nếu là thật sự. Nghĩa phụ sẽ đánh chết hắn. Mắt thấy ôm vào trong ngực người độ ấm càng ngày càng cao, như vậy đi xuống sẽ không đốt thành ngốc tử đi. Khả năng biến thành ngốc tử người đang ở vô ý thức bái hắn quần áo. Sau đó đem thiêu hưởng đỏ khuôn mặt nhỏ tới gần kia chân bóng rắn chắc ngực, ôm một hàng nước mắt từ khép hở khỏe mắt lưu ra, đau. Dung dung, cứu ta thương minh công tử tỏ vẻ chính mình thật sự không phải liêu hạ huệ, đến nỗi. Chuyện sau đó phải làm sao bây giờ? Mẹ nó tổng muốn sống quá hiện tại mới có thể làm đi. Túi đầu dối tay chế trụ ở chính mình trên người tác loạn tay nhỏ, dung thương minh túi đầu ngăn chặn không ngừng toát ra làm người lỗ thai tê dại ngâm lẩm bờ môi đỏ. Mặc dài tâm. Dung dung. Đại lý tự thạch điêu thành hàn đạm biên, hai cái giao điệp ở bên nhau thân ảnh chuyển miên thành một chỗ khó xá khó phân. Cách đó không xa hàn giữa ao, một đôi tịnh đế liên ở nhàn nhạt hàn yên trung lặng lặng mà nở rộ. Không biết ngủ bao lâu, dung thương minh chậm rãi mở to mắt túi đầu nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực đang ngủ ngon lành nữ tử, có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Một đầu tóc đẹp tùy ý rối tung trên vai cùng chính mình trước ngực, tinh xảo trắng nón dung nhan đã không có ngày xưa quen thuộc hơi mang non nớt sạch sẽ đáng yêu bộ dáng. Nhưng thật ra càng nhiều vài phần thanh lệ cùng nhàn nhạt mà vũ mị. Nên nói mạc giải tâm nữ giả nam trang giả mà quá thành công, vẫn là hắn mắt mù. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm bọn họ đều con nhỏ, thật là nam nữ mạc biện thời điểm. Hắn cho rằng mạc giải tâm là nam, mọi người tự hồ cũng đương nhiên cảm thấy mạc giải tâm là nam. Thế cho nên mấy năm nay mạc giải tâm dung mạo thế nhưng không có làm hắn sinh ra nửa điểm nghi hoặc. Nghĩa phụ Nghĩa phụ khẳng định là biết đến. Nhưng là lại trước nay không có đã nói với hắn Chẳng lẽ nghĩa phụ là cảm thấy hắn sẽ đánh mạc giải tâm chủ ý? Nhưng là hiện tại. Lại túi đầu nhìn xem trong lòng ngực quen thuộc lại tựa hồ xa lạ ngủ nhan, thương minh công tử bên môi gợi lên một tia nhật nhạt ý cười. Hắn liền nói sao? Trên đời này như thế nào sẽ có so với hắn thương minh công tử càng đẹp mắt nam nhân? Mạc giải tâm ra hỏa này. Kỳ thật sắc thật là khá xinh đẹp sao? Hơn nữa nàng như vậy xuẩn, chứ bỏ chính mình ai sẽ muốn nàng? Liền cái nam cương béo công chúa đều đấu không lại. Xuân chết ngươi tính. Bất quá, về sau bản công tử sẽ che chở ngươi. Trước kia cũng vẫn luôn là bản công tử ở che chở ngươi, giống như cũng không có gì khác biệt sao. Như vậy cũng khá tốt có phải hay không? Ngươi không nói lời nào, bản công tử coi như ngươi đáp ứng rồi a. Tự quyết định xong, thương minh công tử cảm thấy mị mãn mà ôm trong lòng ngực nhân nhi đứng dậy hướng tới địa cung nơi nào đó đi đến. Lại tiêu phí non nửa cái canh giờ mới vừa rồi tìm được rồi xuất khẩu cơ quan, ôm trong lòng người. Thương minh công tử tức giận vội vàng đi ra ngoài. Nha, ra tới a. Mới vừa một bước ra địa cung, sáng ngời ánh sáng suýt nữa làm thương minh công tử đôi mắt lung lay một chút. Sau đó còn không có tới kịp nói chuyện, trước mắt người lại làm thương minh công tử lung lay một ít. Quen thuộc thanh âm, xa lạ bộ dáng. Một cái ăn mặc nam cương phục sức trang điểm tinh mỹ hiểu điệu nữ tử đứng ở lỗ cười ngâm ngâm mà nhìn dung thương minh. Thương minh công tử hiếp mắt, đánh giá trước mắt nữ tử. Thân hình cao gầy thon dài, là lướt hấp dẫn. Xa không có chung nguyên nữ tử trắng non da thịt lộ da nhàn nhạt khỏe mạnh cám mỹ sắc Dung mạo tuy rằng không tính là tính xảo Lại đại khí diễm lệ Mặt mày mang theo một cổ khác dị tộc phong tình Dung thương minh cảm thấy có điểm quen mắt Người là ai Nữ tử mắt môi ha hả cười nói Thương minh ca ca thật là nhẫn tâm a Tân nhân vừa mới vào động phòng Liền đem bà mối ném quá tưởng Nhân gia hảo thương tâm a lệ toa Dung thương minh nghiến răng nghiến lợi Nữ tử chấp chớp mắt Thương minh ca ca có phải hay không cảm thấy ta liền xinh đẹp? Ngươi nếu là hối hận, nhân ra vẫn là nguyện ý gả cho. Giải tâm ca ca nga. Ha ha. Thương minh công tử trong lòng có một vạn dê đầu đàn đà lao nhanh mà qua. 12. Nam Cương Tình Sự. 6. Tác giả đồng tình mà nhìn nhà mình chủ tử. Chỉ là không biết là đồng tình nhà hắn chủ tử rốt cuộc thật sự bị ạ gì xạ công chúa cấp thai họa thành đoạn tụ hay là nên đồng tình chờ đến giải tâm công tử tỉnh lại lúc sau thành chủ đại nhân muốn đem muốn gặp phải cực kỳ bi thảm trả thù Đừng hoài nghi, thân là một cái nhiệt tình hào phóng nam cương thanh niên, chỉ cần xem một cái hắn liền biết nhà mình chủ tử cùng giải tâm công tử làm cái gì. Sợ hãi mà nhìn Mỹ diễm động lòng người ạ di xa một chút, nữ nhân thật là quá khủng bố. Người dám thương tổn các nàng tiêu ngạo. Các nàng một giây có thể hủy diệt ngươi tăng quan. Nhìn dung thương minh ôm mạc giải tâm bước nhanh rời đi, ạ gì xạ công chúa che lại môi cười trộm, một đôi mỹ nhãn đông ngó tay ngó, tiểu ca, ngươi nói, nhà các ngươi công tử sẽ đưa ta cái gì tạ môi lễ. Tác giả vô ngữ, ta chỉ tò mò, lấy công tử tính tình như thế nào không rắc mặt đưa ngươi nhất kiếm đâu. ạ gì xạ cũng không thèm để ý, xua xua tay nói, mặc kệ, nhớ do giúp ta cho ngươi thêm công tử mang cho tin nhi. Hải tử trăng tròn thời điểm mời ta uống trăng tròn rượu Nga. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Tác giả vẻ mặt hắc tuyến, hai cái nam nhân mẹ nó muốn như thế nào sinh hải tử a? Không có hải tử từ đâu ra trăng tròn rượu. Ạ gì xa nói, tóm lại, nhớ rõ đem ta nói nói cho nhà các ngươi công tử. Ra chuyện gì, bản công chúa khai không phụ trách a. Chờ đến dung thương minh giàn xếp hảo mạc giải tâm, tức giận vội vàng chạy tới tìm ạ gì xả tính sổ thời điểm. Ạ dị Sạ công chúa sớm đã quấn đồ tế nhuyễn chạy vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có khổ bức mà Ha Yi thị tộc trưởng đáng thương vô cùng mà nhìn Thương Minh công tử, đưa cho hắn một phong thơ hàm. Tin hàm trung hạ dị xạ công chúa tỏ vẻ, Ha Yi thị tộc từ nay về sau liền đi theo Khuynh Vân hoàng triều lan lộn, một khi đã như vậy, tự nhiên cũng liền không cần cái gì công chúa cái gì liên hôn. Chỉ cần dung thương minh hảo hảo đãi Ha Yi thị tộc tộc dân nhóm liền có thể. Đến nỗi nàng, Ạ dị xạ công chúa Nghe nói Trung Nguyên Mỹ nam tử thật nhiều, nàng muốn đi Trung Nguyên tìm cái xem đến thuận mắt tiểu ca nhi đem chính mình gả cho. Quá cái răm ba năm sẽ mang theo hải tử trở về xem nàng cha. A, lệ, toà. Thương minh công tử méo trong tay tin hàm nghiến răng nghiến lợi, nơi nào còn có thể không rõ chính mình cư nhiên bị cái nữ nhân cấp chơi. Nữ nhân kia từ đầu tới đôi căn bản không nghĩ tới phải gà cho hắn. Tộc trưởng vẻ mặt đau khổ nói, ta ạ gì xa đi rồi, nàng không chịu đương tộc trưởng. Nàng nói rất đúng. Khuynh Vân Hoàng Triều như thế cường thịnh, chỉ cần Dung Công Tử đối xử tử tế tộc dân cũng không có gì hảo so đo. Về sau, Ha Y Tộc nguyện ý thần phục cùng Công Tử. Nghĩ đến chính mình nữ nhi làm chuyện gì, tộc trưởng nhịn không được đánh cái dùng mình. Tính tính, coi như là hướng Dung Công Tử nhận lỗi hảo. Vạn nhất Dung Công Tử dưới sự giận dữ đem toàn bộ Ha Y Tộc san thành bình địa cũng không phải không có khả năng. Quả nhiên, nhi nữ đều là nợ A. Công Tử, không hảo. Bên ngoài... Một cái thị vệ vội vã mà tới bẩm báo. Dung thương minh sắc mặt chấm xuống, chỉ nghe thị vệ nói, giải tâm công tử vừa mới tỉnh lại, đánh tới thị vệ chạy. Thương minh công tử cắn răng, hung hăng mà trừng mắt nhìn mặt thủ mày hễ lao đầu nhi liếc mắt một cái, còn không đi tìm. Công tử, do dự luôn mãi, tác giả vẫn là nhịn không được nói, cái kia. À gì xạ công chúa, còn có chuyện muốn ta mang cho ngươi. Dung thương minh quay đầu lại, huynh hắn liếc mắt một cái, nói. À gì xả công chúa nói tác giả nhắm mắt lại, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói, công tử bãi trăng tròn rượu thời điểm nhớ rõ thình nàng. Dung thương minh sắc mặt biến đổi, rùa thầm một tiếng phi thân lược qua đi, chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất ở mọi người trước mặt. Lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Xa xôi khuynh vân hoàng triều trong hoàng cung, thanh u lịch sự tao nhã hậu cung cùng tầm thường ba tánh sở tưởng tượng kim bích huy hoàng hoàn toàn bất đồng. Trang trí phong nhã lại không mất ấm áp trong thư phòng. Một thân bạch y thanh lệ nữ tử đang ngồi ở cửa sổ chuyên chú nhìn trong tay trong tay sổ con. Đột nhiên hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Thanh thanh, làm sao vậy? Một đôi cánh tay từ phía sau ôm nàng, huyền sắc trong tay háo kim long to rộng tay háo bãi bao trùm ở trên người nàng. Tuấn Mỹ vô chủ nam tử đem mặt gối lên nàng trên đầu vai, nhìn nàng nhíu lại mày đẹp dơ tay khẽ bước, ai lại chọc người sinh khí. Một thanh y lìa rối tay đem trong tay sổ con đưa cho hắn. Dung cẩn nhướng mày tiếp nhận tới nhìn một chút không khỏi vui vẻ. kia tiểu tử ở tìm mạc vấn tình đồ đệ. Hắn không phải trốn hắn đều không kịp sao. Nói vậy, Mục thanh y gì tức giận mà vỗ nhẹ hắn một chút, thương nhi từ nhỏ cùng giải tâm cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên là thực hảo. Bất quá này rõ ràng là mạc giải tâm trôn tránh thương nhi, lấy thương nhi tính tình là tuyệt đối sẽ không nơi nơi đi tìm người. Như vậy, hiện tại là tình huống như thế nào? Dung cẩn nữ môi. Chỉ có nhẹ nhàng mới có thể cho rằng kia hai cái tiểu nhân cảm tình hảo đi. Dung Thương Minh kia tiểu tử từ nhỏ liền ghen ghét Mạc Giải Tâm so với hắn lớn lên hảo, lại đến thanh thanh cùng Mạc vẫn tình sủng ái. Bất quá, tự mình chạy tới khắp thiên hạ tìm người, xác thật là rất kỳ quái a. Khuynh Vân Khai quốc hoàng đế bệ hạ vớt cầm suy tư sau một lúc lâu, trong đầu hiện lên một tia linh quang, nói: "Thanh Thanh, các ngươi rốt cuộc có hay không người nói cho kia tiểu tử, Mạc Giải Tâm là cái nữ?" Mục Thanh Y liễu khó hiểu. Thương nhi cùng giải tâm đại ở bên nhau thời gian so với chúng ta nhiều, yêu cầu chúng ta nói cho sao. Ta cho rằng thương nhi đã sớm biết ta. Dung cẩn khỏe miệng run rẩy, liền ngươi đều là mấy năm trước mới biết được, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy kia tiểu tử sẽ so ngươi nói trước. Lại nói tiếp chuyện này thật đúng là một đoàn ô long. Năm đó Mạc Vấn Tình đem người mang về dược vương cốc thời điểm Mạc giải tâm chính là một thân nam đồng trang phẫn, tiểu hai tử đúng là khó phân nam nữ thời điểm Mạc giải tâm lại không mừng hạ nhân thân cận. Vì thế Dược Vương Cốc tất cả mọi người cho rằng Mạc Giải Tâm là cái nam hài nhi. Mạc Vấn Tình đương nhiên biết chân tướng, nhưng là xưa nay lạnh nhạt bình tĩnh Mạc Cốc Chủ cũng không cho rằng là nam hay nữ có cái gì khác biệt, huống chi Mạc Giải Tâm chính mình cũng không có kháng nghị không mặc Nam Trang. Vì thế tất cả mọi người cam chịu Mạc Giải Tâm là cái nam. Thẳng đến hơn 2 năm trước, Mạc Giải Tâm đã trưởng thành bên người hầu hạ nha đầu mới phát hiện, nguyên lai Dược Vương Cốc thiếu Cốc Chủ không phải công tử mà là tiểu thư. Nhưng là đã biết cũng chỉ là đã biết mà thôi Mạc giải tâm vẫn như cũ là làm theo ý mình thiếu niên giả dạng, dược vương cốc người cũng cho rằng thiếu cốc chủ hành tẩu giang hồ nam tử thân phận so cô nương thân phận thích hợp một ít. Vì thế, chuyện này cũng chỉ có số rất ít người biết. Hiện nhiên, thương minh công tử là thuộc về tuyệt đại đa số kia một cái. Mục thanh y ghi vô chán, hỏi, kia hiện tại? vũ chán, hỏi, kia hiện tại là tình huống như thế nào? Dung cửu công tử vớt cầm cười nói, còn có thể có tình huống như thế nào? Kia tiểu tử đuổi theo một người nam nhân chạy là không quá khả năng, nhưng là đuổi theo một cái cô nương chạy nói dung cửu công tử không nói chính là, rất có thể là kia tiểu tử bị người cấp ngủ sau đó người chạy, cho nên mới đuổi theo người nơi nơi chạy. Một thanh y gì mắt nghĩ nghĩ, cũng có chút minh bạch, nhướng mày nói, người là nói. Dung cần nhướng mày, đạm cười không nói. Một thanh y gì cười nói, như vậy cũng không tồi, giải tâm lớn lên hảo, người cũng ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá. Nói như vậy ta muốn trước cấp vấn tình viết phong thư mới được. Nói, liền đem bên người chất đống sổ con thối lui đến một bên, lấy ra bút mực chuẩn bị viết thư. Một cái tử còn không có rơi xuống, trong tay bút đã bị người bắt được. Một thanh y gì nghi hoặc mà ngẩn đầu xem hắn, dung kiểu công tử hư nhẹ, một chút việc nhỏ, hà tất thanh thanh nhọc lòng, ta tới viết. Một thanh y cười như không cười mà nhìn hắn, phê sổ con thời điểm ngưỡi như thế nào không như vậy cần mẫn đâu. Hơn 10 ngày sau đang ở dược vương cốc bế quan mạc cốc chủ thu được một phong thơ hàm chỉ có ít ỏi số ngữ, ta nhi tử muốn cưới ngươi đồ đệ chuẩn bị của hồi môn đi thương minh công tử tìm được dược vương cốc thời điểm đã khoảng cách mạc giải tâm rời đi qua ba bốn tháng đảo không phải bởi vì hắn buồn đoán không được mạc giải tâm sẽ hồi dược vương cốc trên thực tế vừa ly khai nam cương hắn liền tới rồi dược vương cốc bất quá khi đó mạc giải tâm xác thật là không có trở về chờ đến hắn đuổi theo tin tức một đường tìm kiếm cuối cùng lại quay lại dược vương cốc thời điểm. Đã 3 4 tháng đi qua. Bất quá, lúc này đây, Thương Minh công tử cũng không như ngày xưa như vậy được hăng nền, mà là bị Dược Vương Cốc trên dưới không lưu tình chút nào đã kích cùng đổi đi. Một thân chật vật mà chạy ra Dược Vương Cốc, Thương Minh công tử ủy khuất mà ngồi xổm Dược Vương Cốc cửa vẽ xoắn ốc, nghĩa phụ, mở cửa a. Nghĩa phụ Dược Vương Cốc đại môn nhắm chặt, không có người để ý tới Thương Minh công tử gạo khan. Dược Vương Cốc, mặc Cốc chủ một thân bạch đi hề, lạnh như băng xương. Rõ ràng đã qua tuổi bất hoạch Mạc Cốc Chủ dung nhan nhìn qua phảng phất vẫn như cũ là không đủ 31, nạo nghệ độc lập. Nhìn ghé vào bên cạnh bàn phát ngốc đồ đệ, Mạc Vấn Tình đạm nhiên hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mạc giải tâm ngừng đầu, vô tội mà nhìn trước mắt nam tử. Tuy rằng sư thừa Mạc Cốc Chủ, nhưng là giải tâm công tử liền Mạc Cốc Chủ một tia khí lạnh đều không có học được. Hắn liền ở bên ngoài, tới tìm ngươi. Mạc Vấn Tình xoa xoa giữa mày, nhàn nhạt nói. Hoàn toàn không rõ chính mình vì cái gì muốn tới quản loại chuyện này. Một cái là chính mình đồ đệ, một cái là chính mình nghĩa tử. Lại nhìn thoáng qua mạc giải tâm trên người rộng thùng thình quần áo, còn không có hoàn toàn hiển lộ ra khắc thường bụng, nơi đó đã có một cái hài tử. Mười mấy năm trước hắn tự mình chờ dung thương minh sinh ra, trong ngấy mắt, kia hắn hài tử đều phải ra tới. Mạc cốc chủ thật sâu mà cảm giác được chính mình già rồi. Mạc giải tâm nghiêm túc suy tư một lát, chớp đôi mắt nói, sư phụ, ngươi không phải nói nhặt ta trở về là vì kế thừa dược vương cốc sao. Có hắn. Ta liền không cần đi ra ngoài nhặt hài tử. Mạc vẫn tình nhướng mày, ngươi là nói. Làm hắn đưa ngươi đồ tôn hảo không còn. Tuy là xuất trần như mạc cốc chủ, vẫn là nhịn không được bị đồ tôn này hai chữ cấp kích thích một chút, thương nhi đâu. Mạc giải tâm vẻ mặt mờ mịt, đau khổ suy tư sau một lúc lâu mới nói, hắn muốn cùng ta đoạt hài tử sao? Kia phải làm sao bây giờ? Tuy rằng giải tâm công tử có điểm không hỏi thế sự, nhưng là còn biết một cái dược vương quốc là không có biện pháp cùng một cái khuynh vân hoàng chiều chống lại. Mạc cốc chủ đột nhiên liền bình tĩnh, xua xua tay đạm nhiên nói, thôi, chính ngươi nhìn làm đi. Nhìn sư phụ rời đi bóng dáng, mạc giải tâm có điểm bí khuất. Sư phụ thoạt nhìn như thế nào giống như thực đau đầu bộ dáng. Công tử, một cái thị nữ bộ dáng thiếu nữ tiến lên đây, thấp giọng nói, Dung công tử vẫn luôn ở bên ngoài cái cỏ ẩm ý, muốn gặp công tử cùng cốc chủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Mạc giải tâm nhíu lại mắt, cắn răng nói, đem hắn đuổi ra đi, đuổi xa một chút. Không được hắn bước vào dược vương cốc nửa bước. Chính là thiếu nữ cẩn thận ngắm liếc mắt một cái nàng bụng, nghe nói. Dung công tử chính là tương lai tiểu thiếu chủ thân cha A, như vậy thật sự được chứ? Hắn khẳng định là tới đoạt hải tử. Mặc giải tâm kiên định nói, ta đây liền viết thư cấp thanh gì? Không, đi thôi ta lần trước nghiên cứu chế tạo có thể làm người mất trí nhớ dược lấy tới. Thiếu chủ, người ở nói dẫn sao? Đem khuynh vân hoàng triều thái tử điện hạ lộng mất trí nhớ, ai có thể bồi đến khởi? 13. Nam cương cương tình sự, 7. Dung Thương Minh cuối cùng vẫn là vào Dược Vương Cốc, chỉ là dẫn hắn vào Cốc thị nữ đều là một bộ mắt lạnh tương đối bộ dáng. Hiển nhiên, Thương Minh công tử ở Dược Vương Cốc cũng không như Giải Tâm công tử càng đắc nhân tâm. Dược Vương Cốc từ trải qua mười mấy năm trước kia một hồi phản loạn, dân cư liền giảm bất rất nhiều. Mạc Vân Tình thích an tĩnh, cũng không thích Dược Vương Cốc cầm ý bộ dáng. Bởi vậy hiện giờ Dược Vương Cốc càng thêm có vẻ ưu tĩnh, bị người lanh đi vào Dược Vương Cốc chỗ sâu trong. Mạc Giải Tâm trô ở xa xa mà liền nhìn đến Mạc Giải Tâm ngồi ở viện ngoại bên cạnh bàn uống trà. Thị nữ chiều hắn hành lễ, liền chính mình xoay người đi rồi. Dung thương minh sờ sờ cái mũi chỉ phải chính mình đi ra phía trước. Khu khu. Giải Tâm. Thương minh công tử cảm thấy có chút xấu hổ, nhậm là ai cùng chính mình nhận thức nhiều năm như vậy huynh đệ đã xảy ra như vậy quan hệ đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng hắn đã biết Mạc Giải Tâm kỳ thật là cái nữ tử thân phận. Trên thực tế. Hắn thậm chí là có chút cảm kích Mạc Giải Tâm trước tiên chạy mất, mới có thể làm hắn có công phu chân chính nghị kỹ nên như thế nào đối mặt chính mình đã từng bạn tốt, hiện giờ. Trộm ngắm liếc mắt một cái Mạc Giải Tâm còn rất là bình thản bụng, đang xem xem nàng ăn mặc khoan dung mềm mại quần áo, Thương Minh công tử trong lòng không khỏi nhảy nhảy dựng. Mạc Giải Tâm ngồi ở bên cạnh bàn, quay đầu lại nhìn thoáng qua Dung Thương Minh. Nàng ăn mặc một thân màu trắng khoan dung quần áo, liếc mắt một cái xem qua đi cũng phân không rõ lắm rốt cuộc là kiểu nam vẫn là nữ trang. Nhưng thật ra một đầu tóc đẹp tùy ý dùng một cây màu xanh lơ phát ngốc hệ rối tung ở sau người. So từ trước nhìn qua ngoan ngoán ngốc manh giải tâm công tử càng nhiều vài phần tú khí cùng vũ mị. trừ bỏ lúc trước ở Nam Cương Ha Y thì tộc thánh địa, hắn không có gặp qua như vậy mạc giải tâm. Người tới làm cái gì? Thương minh công tử bất đắc dĩ mà túi đầu cười khổ một chút, đã xảy ra như vậy sự tình hắn còn chẳng quan tâm. kia đến nhiều cha A khác không nói, mẫu thân khẳng định liền phải trước lộng chết hắn. Giải tâm. Mấy ngày nay ngươi khỏe không? Mạc giải tâm kỳ quái mà nhìn hắn một cái, chậm gì gì gật gật đầu. Ta, ta hai người cùng kêu lên mở miệng, lại đồng thời rừng, dung thương minh nhún nhún bay, nói, ngươi nói trước. Mạc giải tâm nói, ta thực hảo, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta tới tìm ngươi a ngươi. Nhìn hắn một bộ khó xử bộ dáng, mạc giải tâm hảo phóng mà chỉ chỉ chính mình bụng, nói, ngươi là nói cái này. Thật, có. Dung Thương Minh trong lòng trong lúc nhất thời lại hỉ lại giận, cũng không biết chính mình rốt cuộc là muốn tới gần Mạc Giải Tâm nhìn xem còn chưa xuất thế hài tử, vẫn là muốn lập tức tuyên bố truy sát lệnh, trước đem hạ gì xạ bẩm thay vạn đoạn lại nói. Mạc Giải Tâm cảnh giác mà nhìn hắn, "Đây là ta, ngươi muốn nói chính mình đi sinh? Ta nơi nào có thể sinh đến ra tới?" Dung Thương Minh mắt trợn trắng, nhìn đến Mạc Giải Tâm vẻ mặt tự nhiên bộ dáng vẫn luôn có chút thấp thỏm tâm cũng không khỏi rơi xuống đất. Mặc Giải Tâm phùng chén trà nhìn hắn, nói, "Tóm lại, Cái này bảo bảo là của ta, sư phụ đã đồng ý làm hắn làm dược vương cốc đồ tôn. Ngươi về sau đừng tới. Dung thương minh có chút đau đầu vô chán, thở dài nói, giải tâm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới? Hai tử không thể chỉ có nương, không có cha sao? Mặc giải tâm khó hiểu, vì cái gì nếu muốn? Nàng đã không có nương cũng không có cha, không phải cũng lớn như vậy sao? Tóm lại, ngươi tuyệt đối không thể cùng ta đoạt ôm một cái. Bằng không? Độc trên ngươi. Giải tâm cô nương cảnh giác mà nhìn chầm chầm mạc giải tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư phụ nói không thể cho hắn hạ ý bảo dược, dung thương minh biến thành cái cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc nói dung thúc thúc nhất định sẽ tức giận. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể dọa dọa hắn. Mạc giải tâm có chút buồn dầu, vì cái gì dung dung liền không thể trở thành cái gì đều không có phát sinh quá đâu. Chờ thêm một năm nàng đem bảo bảo sinh hạ tới thu đồ đệ, đại gia vẫn là có thể làm tốt bằng hữu sao. Kỳ thật nàng cũng không quá minh bạch chính mình lúc trước rốt cuộc vì cái gì muốn chạy trốn nhưng là tỉnh lại lúc sau nhớ tới những cái đó sự tình không đợi nàng nghĩ kỹ cũng đã chạy ra nam cương a nếu một tướng ở chỗ này biết mặc giải tâm nhớ nhung suy nghĩ khẳng định sẽ nhịn không được hung hăng mà mắng mặc cốc chủ một đốn hảo hảo mà hai tử bị hắn cái này không phụ trách nhiệm sư phụ kêu thành bộ dáng gì lại nói tiếp giải tâm công tử 15 tuổi phía trước toàn bộ dược vương cốc cơ hồ không có người biết nàng rốt cuộc là nam hay nữ mặc cốc chủ biết Nhưng là hắn không thèm để ý, hơn nữa mặc cốc chủ thường thường ra ngoài hoặc là bế quan, nơi nào có rảnh tưởng này đó. Giải tâm công tử chính mình tự nhiên biết, nhưng là ở nàng trong mắt nam nhân cùng nữ nhân chỉ là y đi học thượng sinh lý khác biệt thôi, căn bản không cụ bị bất luận cái gì ý nghĩa. Thậm chí bởi vì là học y thì hiểu nhiều lắm, liền nàng nguyên bản nhất khả năng lòi lần đầu tiên tới nguyệt sự loại chuyện này đều bị nàng chính mình xử lý thực hảo. Mặc giải tâm đều không phải là không biết chính mình là nữ nhân. Nàng chỉ là trước nay không suy xét quá nam nhân cùng nữ nhân trừ bỏ bề ngoài bên ngoài rốt cuộc có cái gì khác biệt. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nếu không phải lần này ra như vậy sự, chỉ sợ có một ngày người khác làm nàng cưới vợ nàng cũng sẽ cảm thấy chính mình xác thật là nên cưới vợ. Dùng thương minh vô ngữ, mặc giải tâm nói muốn độc chết hắn cũng sẽ không chỉ là dọa dọa hắn mà thôi. Mà là hắn nếu kiên trì muốn cùng nàng đoạt hài tử nói, nàng thật sự sẽ hạ độc, tuy rằng chưa chắc sẽ thật sự độc chết hắn, nhưng là lộng rất hắn nửa cái mạng vẫn là có khả năng Nhìn nàng tinh lượng trong ánh mắt tràn đầy đều là đề phòng, thương minh công tử nhún nhún vai cười nói, ngươi yên tâm, ta không cùng ngươi đoạt hải tử. Mặc giải tâm lúc này mới thả lỏng lại, nhuận miệng cười, vậy là tốt rồi. Ngươi là tới tìm sư phụ sao? Rốt cuộc là hảo chút năm tình nghĩa, hơn nữa mấy năm nay dung thương minh đối nàng nhưng xem như cực hảo, nếu đã không có tranh chấp mặc giải tâm cũng liền mỉm cười nói tương đối. Dung thương minh xoa xoa giữa mày, có chút vô lực vây vây tay nói, ta đi trước thấy nghĩa phụ Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Ân. Mạc Giải tâm buông chén trà, tâm tình sung sướng mà bình thường khởi trên bàn điểm tâm. Dược Vương cốc tối cao chỗ, Mạc Vấn Tình nơi ở vẫn như cũ là nhất quán thanh lanh đỗ tĩnh. Mạc Vấn Tình ngồi ở trong đại sảnh, thần sắc đạm mạc nhìn trước mắt tuấn mỹ thiếu niên, đạm nhiên nói, "Ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Cho dù là đối mặt chính mình nghĩa tử, Mạc Cốc chủ biểu tình cũng chưa bao giờ sẽ nhiều vài phần độ ấm. Dung Thương Minh cũng đã sớm thích nhà mình nghĩa phụ điểm này. Hắn khi còn nhỏ Nghĩa Phụ còn đối hắn nhiều vài phần hòa ái, chờ đến trưởng. Hắn nhiều vài phần hòa ái, chờ đến trưởng thành lúc sau Nghĩa Phụ nhưng thật ra càng thêm lạnh nhạt. Bất quá Dung Thương Minh biết, Nghĩa Phụ chỉ là trời sinh tính lạnh nhạt, nhưng là vô luận là đối chính mình vẫn là đối mạc giải tâm đều là quan tâm. Vùng chen trà, Dung Thương Minh nghiêm mặt nói, tự nhiên là cưới nàng làm vợ. Mạc vẫn tình nhàn nhạt mà như mày, cũng đã không có nói đồng ý cũng không có nói phản đối. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, người xác định, Ngươi là thật sự tưởng cưới nàng. Đây là tự nhiên. Nàng cũng không thích hợp làm khuyên vân hoàng triều thái tử phi, càng không phải là cái đủ tư cách hoàng hậu. Chính mình đồ đệ là cái bộ dáng gì mà cốc chủ vẫn là biết đến, đừng nói là thái tử phi cùng hoàng hậu. Mạc giải tâm tính cách có thể hay không trở thành một cái đủ tư cách dược vương cốc cốc chủ đều phải hay nói. Bất quá dược vương cốc mạc vấn tình cũng không để ý, chính hắn tính cách kỳ thật cũng không thích hợp nhưng là cũng nhiều năm như vậy qua đi. Mà một cái to như vậy hoàng triều lại không giống nhau. Mạc Vân Tình cũng không hy vọng bọn họ tương lai lại đến hối hận. Dung thương minh nhíu mày, nói, tại thế nhân trong mắt, ta mẫu thân cũng không tính một cái đủ tư cách hoàng hậu không phải sao. Mạc Vân Tình nói, mẫu thân ngươi không chỉ có là khuynh vân hoàng triều hoàng hậu, vẫn là một quốc gia thừa tướng. Trên đời này, so mẫu thân ngươi thông minh đừng nói là nữ tử, chính là nam nhân cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, giải tâm lại không phải như vậy. Thương minh công tử âm thầm nhíu môi. Hắn đương nhiên biết mạc giải tâm cùng mẫu thân hoàn toàn bất đồng. Mạc giải tâm cùng mẫu thân chỉ số thông minh căn bản kém một cái tú đình cứu cứu thêm một cái mộ dung cứu cứu như vậy xa được chứ. Nói nàng xuẩn đều là nhẹ. Dung thương minh ngẩn đầu nói, phù hoàng cùng mẫu thân cũng không sẽ can thiệp ta lấy ai làm vợ. triều đình những cái đó đại thần càng là quản không được ta, còn thỉnh nghĩa phụ cho phép. Mạc vấn tình trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, này muốn giải tâm đồng ý mới được. Dung thương minh trên mặt lại là vui vẻ. Giải tâm đồng ý nghĩa phụ liền đồng ý sao? Mặc vẫn tình khẽ gật đầu. Dung thương minh bên môi dơ lên một mặt vui sướng mà tươi cười. Một khi đã như vậy, còn có một việc thỉnh nghĩa phụ ân chuẩn. Mặc giải tâm mỗi ngày lệ thường phơi xong rồi thái dương chậm gì gì mà hướng chính mình trong viện đi đến. Có hài tử đối nàng tới nói cũng không phải cái gì đại sự tình. Dù sao dược vương cốc tương lai cũng yêu cầu hậu đại không phải sao. Khác nhau chỉ là chính mình còn sống là đi bên ngoài nhặt mà thôi. Đến nỗi ở Nam Cương phát sinh sự tình. Bị nàng lựa chọn tính phiết ở một bên quên đi. Thiếu chủ. Hai cái nha đầu sách theo hành lễ vội vàng mà đến, nhìn thấy nàng vội vàng nốn người hành lễ. Mạc giải tâm vừa thấy, tựa hồ đều là từ chính mình trong phòng lấy ra tới đồ vật, khó hiểu nói, các ngươi cầm cái gì. Thị nữ khó xử nói, đây là. Thiếu chủ hành lễ. Cốc chủ phân phó chúng ta thu thập. Nói, liền đem hành lễ nhét vào mạc giải tâm trong lòng ngực. Mạc giải tâm ôm hành lễ vẻ mặt mờ mịt, cho ta cái này làm gì. Thị nữ nói, cốc chủ nói. một tướng gửi thư nói muốn miệng thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ tiến đến trong hoàng thành trụ một đoạn thời gian. Chính là, ta hiện tại không quá phương tiện A. Mạc Giải Tâm nói. Tuy rằng dược vương quốc khoảng cách hoàng thành cũng không tính thập phần xa xôi, nhưng là hoài ba bốn tháng có thai luôn là không như vậy phương tiện. Thị nữ nói, chính là, nghe nói. một tướng gần nhất thân thể cũng không tốt lắm, nhưng là cốc chủ muốn bế quan thật sự là chịu không ra thời gian tới. Cho nên... Thỉnh thiếu chủ tự mình đi một chuyến. Thanh gì bị bệnh? Mặc giải tâm như mày, tuy rằng vẫn là cảm thấy có chút không đúng, nhưng là nàng đã bị mấy cái thị nữ vây quanh hướng ngoài cốc đi đến. Mới vừa trừ bỏ dược vương cốc, liền nhìn đến người nào đó cười ngâm ngâm mà đứng ở cửa cốc chờ nàng, bên cạnh còn ngừng một chiếc to rộng xe ngựa. Dung dung, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải đi tìm sư phụ đi sao? Thương minh công tử cười nói, cái này sao? Nghĩa phụ nói ngươi muốn đi hoàng thành xem mẫu thần. Với vạn, ta cũng thật lâu chưa thấy qua mâu thần, liền bồi ngươi cùng nhau trở về nhìn xem đi. Nguyên lai like là như thế này, thanh gì nhìn đến ngươi trở về nhất định thật cao hứng. Bất quá. Dung thúc thúc sẽ tức giận đi. Lúc trước dung dung chính là trộm đi ra tới, dung thúc thúc nói không chừng thật sự sẽ đánh gây dung dung chân. Thương hại mà nhìn hắn một cái, không quan hệ, ta nơi này có không ít thuốc trị thường, đều cho ngươi. Miệng quá đen. Thương minh công tử bất đắc dĩ, hắn đây là vì ai? Nếu không phải vì cái này ngu ngốc, hắn hiện tại còn ở Nam Cương tiêu giao sung sướng đâu. 14. Thái tử tuyển tuyển phi nhớ. 1. Khuynh Vân Hoàng Thành. Đứng ở nguy nga bao la hùng vĩ phía ngoài hoàng cung, dung thương minh nhịn không được thở dài một hơi. Hoàng cung cửa thủ vệ quái khí nhìn nhà mình tiểu chủ tử liếc mắt một cái, rốt cuộc không dám mở miệng đáp lời. Chỉ là. Thái tử điện hạ ngươi ở cửa cung thở ngắn than dài hơn nửa canh giờ, ngươi rốt cuộc là tiến vẫn là không tiến A mạc giải tâm lười nhác mà liếc dọc theo đường đi xả tinh bệnh phát tác giống nhau thương minh công tử liếc mắt một cái, chính mình xoay người hướng trong hoàng cung đi đến. cửa cung thị vệ đều biết thân phận của nàng, cũng không dám ngăn trở. giải tâm thương minh công tử ưu ái mà nhìn bỏ xuống chính mình một người đi tiểu đồng bọn. kaka một cái vui sướng thanh thúy thanh âm ở cửa cung vang lên, dung thương minh ánh mắt sáng lên thân hình chợt lóe đã chạy tới mạc giải tâm phía trước. Một fan bế lên từ bên trong đi ra an mặc màu nguyệt bạch quần áo 78 tuổi bộ dáng nữ hài nhi xoay cái vòng nhi, "La lan, có nghĩ lại ca." Nữ hài dãy rũ muôn xuống dưới, "Ca ca, giải tâm ca ca." Xoay đầu đi xem mặc giải tâm, lại nhìn đến phía sau cách đó không xa đứng một cái an mặc bạch đi tóc giải xóa trên vai mỹ lệ nữ tử, chợt nhìn. Hào sinh quấn mắt. "Giải tâm ca ca đâu? Cái này tỷ tỷ là ai?" Tiểu công chúa mở miệng nói. Dung Thương Minh cúi người đem muội muội thả lại trên mặt đất. Muội Thanh cười nói, đây là ngươi giải tâm Kaka à? Tiểu công chúa ngẩn ngơ, đột nhiên loa một tiếng phát ra tiếng khóc lớn lên. Mặc giải tâm ngẩn ngơ, không biết tiểu muội muội như thế nào vừa thấy đến chính mình liền khóc lớn lên, trừ bỏ cùng dung thương Lan hắn cũng không có nhiều ít cùng tiểu hài tử ở trung kinh, diễm tức khắc chân tay luôn cú lên, chỉ phải vô thú mà nhìn về phía dung thương Minh. Dung thương Minh sờ sờ cái mũi, thở dài, Lan Lan khóc cái gì? Giải tâm Kaka, giải tâm Kaka như thế nào biến thành tỷ tỷ? Ngươi giải tâm ca ca. Ách, Mạc Giải Tâm vốn dĩ chính là nữ, ngươi về sau muốn kêu nàng tỷ tỷ. Kỳ thật kêu tẩu tử cũng có thể. Tiểu công chúa chớp hai mắt đấm lệ mông lung mắt to nhìn Mạc Giải Tâm, quỷ khuất nói, "Kia, Giải Tâm ca ca biến thành Giải Tâm tỷ tỷ, ta có phải hay không liền không thể gả cho Giải Tâm ca ca làm tân nương tử?" Thương minh công tử suýt nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, ngươi chừng nào thì nói phải là Mạc Giải Tâm tân nương tử. Thương minh công tử trong lúc nhất thời không biết nên quái mạc giải tâm chê hoa gẹo nguyệt, hay là nên vì nàng cũng dám dụ dỗ nhà mình tiểu muội mà hung hăng mà tấu đến một đốn. May mắn đây là cái nữ, nếu là mạc giải tâm thật là nam, nhà hắn tiểu lan lan còn không được cho nàng lừa đi rồi. Tiểu công chúa bị khuất mà nhìn hắn, lần trước giải tâm ca ca tới trong cung chơi, rõ ràng liền nói muốn cưới nhân ra. Khi đó ngươi mới 5 tuổi được chứ? Đó là mạc giải tâm ở bồi ngươi chơi trò chơi được chứ? Tiểu hài tử trí nhớ như vậy hảo làm gì? Tức giận mà một phen bế lên tiểu muội muội, một bàn tay lôi kéo mạc giải tâm mà tay hướng trong cung đi đến. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, về sau kêu nàng tỉ tỉ. Têu tẩu tử cũng có thể. Không được gọi ca ca. Tiểu công chúa mở ra cái miệng nhỏ một ngụm cắn ở hắn cánh tay thượng. Ta đã biết, đại ca ngươi muốn độc chiếm giải tâm ca ca, liền đem nàng biến thành tỉ tỉ. Ta muốn nói cho mẫu thân. Loại này hấu tiểu sinh vật thật là làm người khó có thể lý giải. Ngự thư phòng trước cửa, còn không có tới kịp làm người đi vào thông báo, bên trong liền truyền đến người nào đó không vui mà tiếng giống giận, hôn trưởng tiểu tử đã trở lại còn không tiến vào chờ ra thỉnh ngươi. Thương Minh công tử biếu môi, vẫy lui tiến lên thỉnh an cung nhân ôm muội muội, nắm tương lai tức phụ nhi đi vào. Ngự thư phòng, một thanh y lìa đang ngồi ở án thư mặt sau, to rộng ghế dựa hiện giờ khuynh vân hoàng triều khai quốc đế vương chính một bộ không xương cốt bộ dáng dựa vào trên người nàng, đôi tay ngăn đón nàng đầu vai lười biếng mà nhìn tiến vào ba người. Lão cha, mẫu thân, ta đã trở về. Thương Minh công tử nhàn nhàn địa đạo. Tiểu công chúa đá đá cẳng chân, ráy rùa xuống đất chạy đến án thư mặt sau phái thượng ghế rửa cùng cha mẹ tê ở bên nhau. Mục Thanh Y lìa buông quyển sách trên tay, mỉm cười đứng dậy nói: đã trở lại liền hảo, giải tâm, lại đây cấp thanh gì nhìn một cái. Mặc giải tâm đi qua đi, thanh dì, dùng thúc thúc. Mục Thanh Y lìa đánh giá một chút mặc giải tâm, thấy nàng khí sắc thượng hảo lúc này mới yên lòng, cười nói: hồi lâu không thấy. Giải tâm càng thêm xinh đẹp. Thanh gì thân thể được chứ? Mạc giải tâm đồng dạng cũng đang xem một thanh y lìa. Một thanh y liề nhớ tới trước hai ngày thu được Mạc Vấn Tình gửi thư, cười nói, trước đó vài ngày thân thể có chút không khỏe, hiện tại đã hảo. Ta cấp thanh gì bắt mạch đi? Cũng hảo, chúng ta đến một bên Nhi đi. Nhìn hai người thân mật cầm tay mà đi, đang xem xem ngồi ở ghế giữa cùng nữ Nhi chơi đến vui vẻ phụ thân, thương minh công tử tức khắc cảm thấy trong lòng hóa lạnh loa lạnh. Rốt cuộc có hay không người thấy ta đã trở về a? Bang! Một đống sổ con che trời lấp đất nên diện bay tới. Dung thương minh vùng tay háo đem hướng tới chính mình tạp lại đây đồ vật quấn lấy tiếp ở trong tay. Dung kiểu công tử nhàn nhạt nói, nếu đã trở lại, liền đi đem này đó sổ con phê xong đi. Thương minh công tử nghiên răng. Ta còn không phải hoàng đế. Dung kiểu công tử cười như không cười mà nhìn hắn, ta cũng không ngại hiện tại liền biến thành thái thượng hoàng. Thương minh công tử dương dưng phủng sổ con lệ dòng chạy đi mà đi. Tiểu công chúa che mắt, cha, đại ca hảo đáng thương. Dung cửu công tử sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, ngoan lan nhi, hán tự tìm. Đừng quên, hán đoạt ngươi giải tâm ca ca. Ân. Tiểu công chúa thật mạnh gật đầu, thề với phụ hoàng cùng lập trường. Thằng nhóc chết tiệt, dám đêu bản công tử lao cha. Bản công tử nơi nào già rồi. Dung cửu công tử sờ sờ tuy rằng đã niệm qua 40, lại vẫn như cũ Tuấn Mỹ vô chủ Tuấn Nhan Yên lặng nói. Hoàng thái tử điện hạ hồi kinh tự nhiên là đủ để cho toàn bộ hoàng thành quyền quý đều chấn động tin tức. Khuynh Vân hoàng triều thái tử điện hạ quả thực chính là trời sinh trời cao sùng nhi, phụ thân là Khuynh Vân hoàng triều khai quốc chi quân, mẫu thân là một thế hệ danh tướng không nói, toàn bộ hoàng thất trừ bỏ hắn bên ngoài cũng chỉ có một cái năm vừa mới mới 8 tuổi muội muội. Trừ phi hắn ngày nào đó đột nhiên tuổi xuân chết sớm, nếu không này to như vậy thiên hạ chính là hắn trong tay chi vật. Càng không cần phải nói hắn tập hợp dung cửu công tử cùng một tướng sở hưu ưu điểm tuấn Mỹ dung mạo, thông tuệ đầu góc cùng tuyệt đỉnh võ công. Quả thực chính là một cái viết hoa nhân sinh người thắng. Nhân sinh người thắng. Nhưng là người ngoài cũng không biết, ở rất dài một đoạn thời gian, vị này hoàng thái tử điện hạ ở toàn bộ trong hoàng cung đều là ở vào chuối đồ ăn đấy tồn tại. Nhưng là bất quá nói như thế nào, hoàng thái tử điện hạ đã trở lại vẫn là một kiện làm người hết sức kích động sự tình. Qua tuổi 18 hoàng thái tử. Khuynh Vân Hoàng Triều tương lai người thừa kế, còn không có thành hôn, không có nạp tiếp, không có vị hôn thê, cũng không có người trong lòng. Cỡ nào hoàn mỹ? Kỳ thật, thương minh công tử ở Hoàng Thành tiểu thư khuê các trung thanh danh không tốt lắm. Đảo không phải nói hắn hoa tâm bạc tình quả nghĩa gì đó, mà là hắn tính cách quá mức ác liệt. Giống nhau cô nương gia không có mấy cái có thể chịu được. Nhưng là lại ác liệt cũng không chịu nổi hắn Hoàng Thái tử thân phận, Tổng hội có như vậy luận quẩn cỡ nào người muốn đem nữ nhi, muội muội, cháu gái. Chất nữ đưa đến Thái tử điện hạ bên người, nói không chừng. Thái tử điện hạ liền động tâm đâu. Hiện nhiên, hoàng đế bệ hạ đối một tướng toàn tâm toàn ý cũng không thể ngăn cản mọi người hy vọng Thái tử điện hạ hậu cung như mây. Mẫu thân, rốt cuộc vội xong rồi bị vô lương lão cha ném lại đây một đống lớn chính sự. Thái tử điện hạ ba ba mà chạy về phía nhà mình mẫu thân tầm cung, lại chỉ nhìn đến một thân bạch y dìa mộc thanh y dìa nhàn nhã ngồi ở cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, mặc giải tâm đã chẳng biết đi đâu. Mộc thanh y gì mở to mắt, mỉm cười nhìn nhi tử nói, vội xong rồi. Thương minh công tử lập tức buôn qua đi, ủy ủy khuất khuất nói, mẫu thân, lão nhân khi dễ ta. Mộc thanh y gì bất đắc dĩ, duỗi tay vô vô nhi tử chán, nói, làm cha ngươi nghe được ngươi, có ngươi dễ chịu. Toàn bộ trong cung ai không biết hoàng đế bệ hạ ghét nhất người khác nói hắn già rồi, đương nhiên hắn bản thân cũng bất lão. Nhưng là thái tử điện hạ liền cố tình từ nhỏ thích cùng lao cha đối nghịch, không phải lao cha chính là lao nhân đứng đứng đắn đắn tiếng kêu phụ hoàng đều khó được hơn nữa vẫn là dạy mãi không sửa mục thanh y thì không khỏi hoài nghi nhi tử có phải hay không căn bản không nghĩ tới dung cẩn rốt cuộc là vì cái gì thu thập hắn thương minh công tử cười hắc hắc, ghé vào mẫu thân trên đầu vai cọ cọ phản phất vẫn là lúc trước cái kia mới ba bốn tuổi tiểu hoa nhi mẫu thân thương nhi rất nhớ ngươi thường ta còn nơi nơi chạy loạn mục thanh y thì những mày cười ngâm ngâm địa đạo nhìn hắn khắp nơi loạn phiêu đôi mắt cười nói tìm cái gì đâu Mặc giải tâm chạy đi đâu? Thương minh công tử vẻ mặt đứng đắn hỏi. Nam cung mặc cười nói, giải tâm một đường vất vả, tự nhiên là đi nghỉ ngơi. Ngươi này tiểu hỗn đàn, nên đánh. Nói, ở thương minh công tử trên đầu hung hăng mà gõ một chút. Thương minh công tử ôm đầu ngồi sổm mẫu thân bên người không dám động, mẫu thân. Giải tâm sự tình ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mục thanh y thì sâu kín hỏi. Dung thương minh nói, tự nhiên là cưới nàng làm vợ a Mục thanh y thì nhúng mày, cưới nàng làm vợ. Vì cái gì? Người trước kia không phải thực chán ghét hắn sao? Dung Thương Minh quay đầu đi, nhỏ giọng nói, cái kia, nàng không phải mang thai sao? Hơn nữa, ta trước kia cũng không biết nàng là nữ a. Mục Thanh Ý lìa dựa vào ghế rửa gật gật đầu nói, "Ừm, ta nghe Giải Tâm nói qua, đó là cái ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn cưới Giải Tâm làm vợ? Nàng nhưng không yêu cầu ngươi phụ trách, ngươi nghĩa phụ cũng không có cái này ý tưởng." Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên muốn phụ trách. Nga. Mục thanh y cười như không cười mà nhìn nhi tử nói, nếu như vậy, cho giải tâm sinh hạ hải tử khiến cho đưa các nàng sẽ dược vương cốc đi. Vì cái gì? Thương minh công tử kinh hãi, mẫu thân, đó là ngươi tôn nhi A. Mục tướng thần sắc ôn hòa, liền tính các ngươi không thành hôn, kia hải tử cũng vẫn như cũ là ta tôn nhi A giải tâm lại không bằng lòng gả cho ngươi, ngươi vì việc làm trách nhiệm một bên tình nguyện muốn nhân ra cùng ngươi thành hôn, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ liền vì làm ngươi cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm hoặc là vì hài tử, liền phải bồi thượng giải tâm cả đời. Tuy rằng giải tâm có cái hài tử, nhưng là lấy nàng dung mạo võ công cùng thân phận, về sau cũng không lo không có thiệt tình thích nàng người. Ngươi a liền thôi bỏ đi. Mẫu thân, không được thương minh công tử còn muốn nói cái gì. Một thanh y gì lại không cho hắn cơ hội, cười ngâm ngâm nói, bé ngoan, này một chuyến trở về ngươi cũng mãn 18 tuổi. Cũng là nên thành thân tuổi tác. tới Đêm này đó lấy về đi xem. Đây là cái quỷ gì? Thương Minh công tử ghét bỏ mà nhìn trên bàn một đống bức họa cuộn tròn. Một tướng bên môi gợi lên một nụ cười. Đây là trong hoàng thành tiểu thư khuê các nhóm bức họa. 15. Thái tử tuyển phi một nhớ. 2. Dung thương Minh ôm một đống bức họa cuộn tròn héo rũ mà trở về chính mình tầm cung. Lại ở đi ngang qua lan lan tẩm cung ngoại thời điểm nhìn đến mạc giải tâm cùng lan lan nắm tay đi vào. Dung thương Minh lập tức muốn theo sau, lại bị cửa cung nội thị ngăn cản. Điện hạ xin dừng bước. Dung thương minh hơi hơi nhúng mày, đây là có ý tứ gì? Nội thị âm thầm mặt hãn, trên mặt lại thập phần cẩn thận nói, hồi điện hạ, nương nương phân phó. Nam nữ có khác, công chúa tẩm cung thỉnh điện hạ không cần thiện nhập. Thương minh công tử thiếu chút nữa đem trong lòng ngực bức hỏa trực tiếp hồ đến trước mắt người trên mặt, lan lan mới 8 tuổi đều không đến, nam nữ có khác cái quỷ A. Hùng chi bọn họ là thân huynh muội được không? Cút đi. Thương minh công tử mặt vô biểu tình địa đạo. Nội thị đáng thương vô cùng mà nhìn Thái tử Điện Hạ, phía công ý đổ ngăn cản hắn tiến bảo. Kaka, ca, ca, các người đang làm gì? Phía sau chuyển đến Lan Lan nghi hoặc thanh âm, Dung Thương Minh quay đầu lại quả nhiên nhìn đến nhà mình nhuyễn manh tiểu muội muội đang đứng ở cửa cung tò mò mà nhìn bọn họ. Dung Thương Minh hơi hơi nhúng mày, Cá ca, ca tới thăm Lan Lan A. Kia Cá ca mau tiến bảo nha, giải tâm Cá ca, ca cũng ở Nga. Lan Lan cười nói. Tiêu tẩu tử. Dung Thương Minh nói. Lan Lan đối hắn làm cái mặt quỷ. Hi, hi cười đối với nội thị vây vây tay tỏ vẻ làm thái tử điện hạ tiến bảo. Tiểu công chúa đều nói như vậy, nội thị tự nhiên không dám lại ngăn đón thái tử điện hạ vội vàng cho đi. Hai người đi vào trong cung, quả nhiên nhìn đến mạc giải tâm chính lười biếng mà ngồi ở trong viện phơi nắng. Tuy rằng hiện giờ tháng còn không hiện, nhưng là đổi về nữ trang mạc giải tâm lại tựa hồ cùng từ trước hoàn toàn bất đồng. Dung thương minh chỉ cảm thấy chính mình tâm nhi thỉnh thịch loạn nhảy, vội vàng nhịn không được rỗi tay muốn để lại. Chuyện gì xảy ra? Từ trước hắn nhìn thấy mạc giải tâm không cái này tật xấu a. Lan Lan tò mò mà dò đầu qua đi xem dung thương minh trong tay ôm tránh quật. ca đây là đưa cho Lan Lan lễ vật sao. Dung thương minh vội vàng thối lui vài bước, không cho muội muội có cơ hội bắt được này đó bức họa không đúng không đúng, đây là ta chính mình xem. Làm Lan Lan thấy được không phải tương đương là mạc giải tâm thấy được. Vạn nhất nàng hiểu lầm chẳng phải là càng không muốn gả cho hắn. Lan Lan có chút không cao hứng mà chu lên cái miệng nhỏ. Kaka rõ ràng nói là tới xem lan lan. Kêu ôm ở trong tay chẳng lẽ không phải cho nàng lễ vật sao? Tuy rằng nàng đối bức họa cuộn tròn cũng không phải như vậy có hứng thú. Chẳng lẽ là đưa cho giải tâm Kaka? Là tẩu tử? Thương minh công tử không chê phiền lụy mà sửa đúng nói, không phải cho nàng. Nghe được tên của mình, mặc giải tâm mở to mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, nói là tỷ tỷ. Dung thương minh nún nún bay, đều giống nhau, không quan hệ. Có đến mạc giải tâm bên người trên ghế ngồi xuống, dung thương minh thấp giọng hỏi nói, ngươi không sao chứ? Mạc giải tâm nghi hoặc mà lắc đầu, ta có thể có chuyện gì? Ngươi đây là thanh gì cho ngươi? Ngươi như thế nào biết? Dung thương minh khẩn trương địa đạo. Mạc giải tâm vẻ mặt bình tĩnh, ta xem qua a ta cảm thấy có mấy cái vẫn là lớn lên thật xinh đẹp, ngươi có thể suy xét nhìn xem. Dung thương minh cắn răng, ta cảm thấy, chẳng ra gì. Mạc giải tâm ngồi dậy tới, cẩn thận đánh giá dung thương minh một nói. Thanh gì không cùng ngươi nói sao? Đứa nhỏ này về Dược Vương quốc, ngươi thích hài tử nói muốn mặt khác ở tìm nhân sinh. Thương Minh công tử hận không thể đem Mạc Giải Tâm đầu cắt ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, nghiến răng nói, ta cảm thấy hài tử mẫu thân là bất đồng người, bất lợi với huynh đệ tỷ muội chi gian hòa thuận. Mạc Giải Tâm là người, đứa nhỏ này sẽ cùng ta họ. Cho nên, này thật là ta hài tử. Kia cũng là ta hài tử, chẳng lẽ ngươi không dám thừa nhận? Dung Thương Minh ngâng cầm lên nói, Mạc giải tâm đương nhiên không cảm thấy không có gì không dám thừa nhận, chỉ là cảm thấy dung thương minh như vậy đuổi theo cái này còn chưa sinh ra hải tử không bỏ có chút kỳ quái, ta cho rằng ngươi không thèm để ý này đó. Dung thương minh thầm nghĩ trong lòng, ta cũng cho rằng ta không thèm để ý, nhưng chính là đáng chết để ý à ta có biện pháp nào. Tóm lại, chúng ta nhất định phải thành hôn. Ngươi không nghĩ về sau bảo bảo sinh hạ tới chỉ có nương không có cha đi. Mạc giải tâm nói, ngươi không phải tổng nói chỉ nghĩ muốn nương không cần muốn cha sao. Thương minh điện hạ xưa nay đối chính mình lao cha hoán giận rất nhiều. Đây là hắn thường xuyên phỉ bán lao nhân báo ứng sao. Hít sâu một hơi, dung thương minh ôn thanh nói, giải tâm, ngươi không cảm thấy hai ta thực thích hợp lẫn nhau sao. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi hiểu biết ta, ta cũng hiểu biết ngươi. Vừa vặn lại có hài tử, chúng ta cấp bảo bảo một cái viên mãn ra có cái gì không tốt. Vẫn là nói, ngươi có thích người. Mặc giải tâm lắc đầu, nàng đương nhiên không có thích người. Thương minh công tử cũng không biết nên vui mừng hay là nên chua sót. Hắn luôn luôn cảm thấy nữ tử nếu cùng hắn mẫu thân giống nhau thông minh lợi hại, nam nhân là 89 phần 10 muốn quá không như ý trừ phi là cùng hắn lao cha giống nhau biến thái. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ hận mạc giải tâm vì sao không có con mẹ nó bảy phần thông tuệ. Bị ném tại một bên hoàn toàn bỏ qua rất lan lan tiểu công chúa chu cái miệng nhỏ trừng mắt nhà mình ca ca. Ca ca thoạt nhìn hình như là cái không có hảo ý người mẹ mình. Lan lan cọ đến mạc giải tâm trước mặt. Giật nhẹ nàng ống tay háo nhỏ giọng nói, giải tâm tỷ tỷ ca ca muốn gặp ngươi, ngươi phải cẩn thận nga. Mạc giải tâm nghi hoặc mà nhìn thoáng qua vẻ mặt chính trực nghiêm túc dung thương minh. Thương minh công tử sâu kín mà nhìn nhà mình tiểu muội lan lan, ta là ngươi thân ca a. Lan lan ngạo kiều mà thiên quá khuôn mặt nhỏ, hừ, là ngươi không để ý tới ta. Dung thương minh nhìn mạc giải tâm, trong mắt vừa chuyển nói, giải tâm, giúp ta cái vội như thế nào. Mạc giải tâm nhìn hắn, chuyện gì? Dung Thương Minh nhìn xem ở một bên như hổ rình ngồi tiểu muội muội, vây vây tay, Lan Lan, Kaka có chính sự cùng ngươi giải tâm tỉ tỉ nói, ngươi tới trước một bên chơi trong chốc lát. Lan Lan nhíu mày, Dung Thương Minh đem trên bàn một đống bức họa cuộn tròn đi phía trước đẩy, toàn bộ tặng cho ngươi. Lan Lan ghét bỏ mà nhìn bức họa cuộn tròn, cho rằng nàng vừa rồi không nghe thấy bọn họ nói cái gì sao? Này đó đều là mẫu thân cấp Kaka chuẩn bị mỹ nữ đồ, mặc giải tâm vỗ vỗ Lan Lan đầu nhỏ nói, Lan Lan đi chơi trong chốc lát đi. Ta cùng ca ca ngươi trò chuyện. Lan Lan ngoan ngoãn gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ mặc giải tâm còn bình thản bụng, lời nói thấm thía mà đối Dung Thương Minh nói, giải tâm tỷ tỷ hiện tại có bà bảo, bảo, ca ca phải hảo hảo chiếu cố giải tâm tỷ tỷ không thể chọc nàng sinh khí. Nhìn muội muội ôm một đống bức họa cuộn tròn tiến trong điện đi, Mạc Thương Minh có chút chua xót nói, so với ta cái này thần ca ca. Lan Lan nhưng thật ra càng nghe ngươi lời nói. Mạc Giải Tâm cười nói, Lan Lan vẫn luôn đều thường ngoan. Dung Dung Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, còn muốn chi khai lan lan. Dung thương minh ghé vào bên người nàng, nhỏ giọng nói, Người biết mô thân muốn làm ta chạy nhanh thành hôn. Mạc giải tâm gật đầu, thanh dì cùng nàng nói qua. Dung dung chạy nhanh thành hôn có hài tử, Dung thúc thúc liền có thể đem ngôi vị hoàng đế ném cho Dung dung, thanh dì liền có thể đi theo Dung thúc thúc cùng nhau đi ra ngoài chơi. Mạc giải tâm cảm thấy chủ ý này thập phần không tồi, chỉ là Dung dung muốn xui xẻo một chút. Dung thương minh nói, ta hiện tại còn không nghĩ thành hôn. Cho nên, Mạc Giải Tâm nói, Dung Thương Minh nhỏ giọng nói, dù sao ngươi cũng không có người trong lòng, ngươi cũng không nghĩ thành hôn. Không bằng chúng ta làm bộ thành hôn, chờ về sau ngươi muốn rời đi chúng ta lại hòa ly hảo. Mạc Giải Tâm khe như mày, nàng cũng không cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Dung Thương Minh không đợi nàng cự tuyệt liền nói, cứ như vậy, chúng ta còn có thể cùng nhau chiếu cố bảo bảo. Ngươi khi còn nhỏ không có nghĩ tới cha mẹ sao. Nếu ngươi một người mang theo bảo bảo hồi dược vương cốc, Về sau bảo bảo vẫn là sẽ tưởng cha đi Liên tính ta đi dược vương cốc xem bảo bảo Ngươi muốn như thế nào cùng bảo bảo giới thiệu ta Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nói cho bảo bảo Hắn là một cái Ân, Mặc Giải tâm mày đẹp khóa căng khẩn Nàng rất nhỏ đã bị sư phụ nhặt về dược vương cốc Cũng không có chịu quá cái gì khổ Nhưng là khi còn nhỏ Nhìn đến hài tử khác giúp vào cha mẹ Trong lòng ngược thời điểm Nàng rốt cuộc có hay không nghĩ tới chính mình cha mẹ là bộ dáng gì Thấy nàng có chút dao động Dung Thương Minh vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: "Ngươi yên tâm, liền tính thành thân, chúng ta trước kia giao tình cũng sẽ không thay đổi." Bởi vì từ nhỏ trường đến đại giao tình, bọn họ chỉ biết so giống nhau phu thê cảm tình càng tốt. Mạc Giải Tâm trầm ngâm một lát, nói: "Ta muốn suy xét một chút." Dung Thương Minh gật đầu, chỉ là dặn dò nói: "Suy xét có thể, nhưng là tuyệt đối không thể nói cho ta mâu thân, tốt nhất cũng không cần nói cho nghĩa phụ a." Mạc Giải Tâm nhàm chán mà liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Ngày hôm sau, Dung Thương Minh liền lòng tràn đầy vui mừng nói cho nhà mình mẫu thân hắn muốn thành hôn. Thành hôn đối tượng tự nhiên chính là hắn Hải Tử mẫu thân. Mục Thanh Y lìa nhìn Nhi Tử Đắc Y rảo rạt bộ dáng, nhún mày nói, nói thực ra đi, ngươi rốt cuộc là như thế nào lửa giải tâm đáp ứng? Dung Thương Minh không vui, cái gì kêu lửa. Chẳng lẽ liền không thể là ngươi Nhi Tử mị lực phi phàm, làm giải tâm khuynh tâm sao? Mục Thanh Y cười nhạo một tiếng, lười nhắc nói, lời này chính ngươi tin sao? Ngươi nếu là có cái này mị lực. Như thế nào giải tâm nhiều năm như vậy đều không có động tâm đâu. Thương Minh Công Tử tức khắc thiết khí, dầu dĩ mà nhìn nhà mình mẫu thân, nào có làm nương luôn lại như vậy đả kích nhi tử. Mục Thanh Y dị thản nhiên nói, bằng không đâu. Dung Thương Minh bất đắc dĩ mà ghé vào Mục Thanh Y rìa bên người, mẫu thân, ngươi thật sự nhẫn tâm làm người tôn nhi về sau một năm đều không thấy được vài lần a. Mục Thanh Y rìa mỉm cười vỗ vỗ nhi tử tuấn mỹ khuôn mặt, nói, ta chỉ là có chút kỳ quái, ngươi như thế nào lại đột nhiên muốn cưới giải tâm? Chẳng lẽ liền bởi vì, nhi tử, vì nương thế nhưng không biết người cư nhiên là một cái như thế ngây thơ người. Đảo không phải một thanh ý gì duy trì nhi tử làm việc tình không cần phụ trách, chỉ là cảm tình chỉ là nếu dùng phụ trách tới giải quyết không khỏi có chút không thú vị. Đặc biệt là ở một bên khác vô tâm cũng hoàn toàn không yêu cầu hắn phụ trách thời điểm. Mạnh mẽ muốn người phụ trách làm sao không phải ước thúc người khác nhân sinh. Thiếu niên tuấn Mỹ dung nhan khó được phiêu nổi lên một mạ tường đỏ, mẫu thân, người không nghĩ nhi tử đương người cô đơn đi. Đừng quay rối có được hay không? Mục Thanh Y thì hề cười nói, ngươi nên lo lắng không phải ta mà là cha ngươi có thể hay không quay rối. Bất quá, ngươi như vậy cùng giải tâm thành hôn thật sự không thành vấn đề. Dung Thương Minh kiên định nói, đương nhiên không thành vấn đề, lão cha ước gì ta tìm điểm thành hôn đâu. Hơn nữa giải tâm đều đáp ứng rồi, liền chứng minh nàng cũng không chán ghét ta, hơn nữa hiện tại cũng không có thích người a. Mục Thanh Y thì hỏi, nếu nàng tương lai có yêu thích người đâu? Dung Thương Minh ngạo nghễ nói, Nếu ta đều không thể làm nàng thích thượng, kia nàng còn sẽ thích ai? Một thanh y gì cũng không đả kích hắn, hy vọng ngươi vẫn luôn đều có thể như vậy tự tin. Dùng thương minh ngạo nghễ, kia đương nhiên, ta chính là ngài nhi tử. Một thanh y gì lắc đầu, nói, ta đi hỏi một chút giải tâm ý tứ, nếu là nàng đồng ý, phái người chuyển cái tin cho ngươi nghĩa phụ quay đầu lại liền cho các ngươi làm hôn lễ. Hơn nữa vẫn là phải nhanh một chút, nếu này hai đứa nhỏ muốn thành hôn, liền không cần thiết cho người mượn cớ. Dung thương minh vui mừng mà cười nói. Chuyện ngoài lề. Hẳn là, còn có canh 1, 3, 16, Thái tử tuyển phi một nhớ, 3. Thái tử điện hạ thành hôn tin tức chấn động hơn phân nửa cái kinh thành, kinh thành quyền quý nhóm buồn bực cực kỳ, đặc biệt là những cái đó đã chuẩn bị đem cháu gái nữ nhi muội muội đưa vào cung quyền quý nhóm. Nói tốt tuyển Thái tử phi đâu. Như thế nào còn không có bắt đầu tuyển, Thái tử điện hạ liền phải thành hôn. Chờ đến Thái tử phi người được chọn bị công bố ra tới. Mọi người cũng vô ngữ. Mạc giải tâm tên kinh thành quyền quý nhóm cũng không tính xa lạ. Rốt cuộc dược vương cốc chủ là hoàng thái tử nghĩa phụ, nhưng là... Này dược vương cốc thiếu cốc chủ không phải cái nam sao. Chờ đến mạc giải tâm kỳ thật là cái cô nương tin tức từ trong cung truyền ra tới, không ít người đều nhịn không được gâm thầm ở trong lòng chửi thầm. Dược vương cốc người quá tâm cơ. Thế nhưng đem cái cô nương giả thành tiểu tử đặt ở thái tử điện hạ bên người bồi dưỡng cảm tình. Thậm chí không ít người đều âm thầm não bổ ra một hồi hoàng thất gia đình tuồng. Hoàng thái tử điện hạ yêu chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, bệ hạ cùng một tướng tự nhiên là rất là tức giận đổng đánh nguyên ương. Vì thế hoàng thái tử điện hạ vì ái đi xa Nam Cương, lại phát hiện nguyên lai dược vương cốc thiếu cốc chủ thế nhưng là cái nữ hồng trang. Vì thế, phu thê song song trở về nhà. bệ hạ cùng một tướng vừa thấy vội vàng thành toàn hai vị này, rốt cuộc nhi tử cuối cùng yêu vẫn là cái nữ nhi ra. Vạn nhất chia rẽ này đối hoàng thái tử quay đầu lại thật sự tìm cái nam, bệ hạ cùng một tướng còn không tức chết. Như thế như vậy, mọi người nhưng thật ra cảm thấy bệ hạ cùng một tướng làm cha mẹ thật là không dễ. Thái tử điện hạ trước nay đều bất an lý ra bài, hiện giờ nguyện ý đi một cái cô nương làm vợ, kia hai vị nói vậy cũng là an ủi. Nhưng là, nguyên bản có cơ hội muốn tới tay thái tử phi chi vị liền như vậy bay, vẫn là hảo nín thở a Đáng tiếc. Lại nín thở cũng không ai dám khiêu chiến đương nhiệm hoàng đế bệ hạ cùng với tương lai hoàng đế bệ hạ quyền uy. Chỉ phải yên lặng đem trong lòng chửi mà nó nuốt trở về, vô cùng cao hứng mà chuẩn bị cấp hoàng thái tử đại hôn. Giải Tâm tỷ tỷ, ngươi thật sự phải gả cho ca ca a. Hoàn thành trên đường cái, Lan Lan thật cẩn thận mà lôi kéo Mạc Giải Tâm đi ở trong đám người. Phía sau cách đó không xa, có ám vệ ngầm đi theo để tránh tiểu công chúa cùng tương lai thái tử phi phát sinh sự tình gì. Mặc Giải Tâm gật đầu nói, là nha Lan Lan chấp trước mắt, có chút u buồn nói, ta đây thật sự muốn kêu người tẩu tử. Mặc giải tâm nhìn nàng, Lan Lan không muốn ta làm người tẩu tử sao. Lan Lan thở dài, ta nguyên bản cho rằng, giải tâm ca ca là phải làm ta tướng công A. Mặc giải tâm vô ngữ, tuy rằng nàng mấy năm nay đều không thế nào để ý chính mình là nam hay nữ, nhưng là nàng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn cưới một cái hiện tại mới 7 tuổi tiểu nha đầu A tiểu hài tử tâm tư tới nhanh đi cũng mau. Lan Lan chuyện vừa chuyển liền cười đến vui sướng. Giải tâm tỷ tỷ đương nữ hải tử cũng là rất đẹp đát, tráng ghét ca ca thật là nhạt đại tiên nghi. Kỳ thật lan lan tiểu công chúa lời nói cũng không giả, mặc giải tâm làm công tử chính là thời điểm chính là một bộ thiên nhân chi mạo, hiện giờ thành cô nương tự nhiên cũng là bế nguyệt tu hoa. Tuy rằng bởi vì hàng năm đem chính mình trở thành nam hải tử nàng cử chỉ gian không kịp thiếu nữa ôn nhu kiều thiếu, mỹ lệ dung nhan thượng cũng ít vài phần biểu tình. Nhưng dược vương cốc tuy rằng là giang hồ môn phái, giáo dưỡng cũng không thể so danh môn vọng tộc kém liếc mắt một cái xem qua đi, mặc giải tâm rõ ràng chính là một cái có chút cao lãnh tuyệt sắc thiếu nữ. Đừng nói dung dung nói bậy, mặc giải tâm méo lan lan bím tóc nói, lan lan đối nàng làm cái mặt quỷ, còn không có thành hôn đâu. Giải tâm tỷ tỷ liền hướng về ca ca nói chuyện. Giải tâm tỷ tỷ không yêu lan lan. Mặc giải tâm đạm đạm cười, nhéo nhéo lan lan khuôn mặt nhỏ lôi kéo nàng đi phía trước đi đến. Giải tâm, giải tâm, phía sau chuyển đến dung thương minh quen thuộc thanh âm. Hai người quay đầu lại quả nhiên nhìn đến thái tử điện hạ vội vã mà đuổi theo. Mặc Giải Tâm nhìn Dung Thương Minh, "Dung Dung, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Thương Minh công tử cũng lười đến đi so đo nàng đối chính mình xưng hô, nói, "Ta ra cung làm việc a, các ngươi như thế nào ra tới?" Lan Lan nói, "Ta bồi Giải Tâm tỷ tỷ ra tới giải sầu." Mẫu thân nói, "Lập tức liền phải thành hôn, tân nương tử muốn tâm tình hảo hảo mới có thể xinh đẹp." Nghe vậy, Dung Thương Minh vội vàng hỏi, "Giải Tâm tâm tình không tốt sao?" Mặc giải tâm lắc đầu, không có, thực hảo. Nàng chỉ là có chút nôn nóng mà thôi, nhưng là nàng cũng không biết nàng ở nôn nóng cái gì. Dược vương quốc thiếu chủ chưa bao giờ là một cái giỏi về phân tích chính mình cảm xúc người. Nàng sinh mệnh trừ bỏ sư phụ, thanh ý địa, dung dung, lan lan còn có dung thúc thúc, cũng chỉ dư lại ý địa thuật. Những thứ khác đối nàng đều không quan trọng, cũng không có người yêu cầu nàng cần thiết hiểu biết. Dung thương minh nhìn kỹ kia trương biểu tình cũng không sinh động mặt. Lại từ giữa nhìn ra vài phần trần trở cùng bàng hoàng. Túi đầu, đối nàng nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, sở hữu sự tình ta đều sẽ an bài tốt. Giải tâm chỉ cần thanh thản ổn định khi ta thái tử phi thì tốt rồi. Mặc giải tâm quay đầu đi đánh giá hắn, rung rung, ngươi như thế nào không mắng ta. Ngươi tưởng ta mắng ngươi. Thương minh công tử không thể tin tưởng địa đạo, hắn chẳng lẽ thoạt nhìn như là sẽ tùy tiện mắng chính mình vị hôn thê nam nhân. Mặc giải tâm nói, ngươi trước kia không phải thường xuyên. Ngươi như bây giờ Ta không thói quen. Dung Thương Minh quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ta tưởng cùng ngươi làm vợ chồng, ngươi lại chỉ nghĩ cùng ta làm huynh đệ sao? Nhấn mại sau một lúc lâu, hoàng thái tử điện hạ chỉ có thể thở dài, ngươi chậm rãi thành thói quen. Ai làm hắn xui xẻo. coi trọng như vậy cái ngu ngốc đâu? Chỉ có thể nhịn. Hoàng gia làm việc hiệu suất còn là phi thường mau, từ quyết định thành hôn đến cử hành hôn lễ, cũng bất quá ngắn ngủn nửa tháng thời gian thôi. May mà Dược Vương Cốc Ly Kinh thành cũng không xa. Mạc Văn Tịnh tuy rằng hàng năm bế quan lại vẫn là đúng hạn đuổi tới tham gia nghĩa tử cùng đồ nhi hôn lễ, không chỉ có như thế, không biết từ nơi nào được đến tin tức cố tú đỉnh cùng mộ dung hi cũng tới, toàn bộ hoàng thành đều đắm chìm ở một mảnh náo nhiệt vui mừng bên trong vì hoàng thái tử điện hạ đại hôn ăn mừng. Đêm khuya tân phòng một mảnh yên lặng, Mạc Giải Tâm một mình một người ngồi ở tân phòng mép giường nhịn không được rối tay vạch Trần Khăn Đoan. Tân phòng lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh vui mừng màu đỏ, ánh đến lay động thoáng như ban ngày. Thái tử phi. Nhưng có cái gì yêu cầu? Hai cái cung nữ tiến lên đây, cung kính địa đạo. Phản phất không có thấy nàng gỡ xuống trên đầu khăn đoan giống nhau. Thái tử Điện Hạ đã sớm phân phó, chỉ cần thái tử Phi không ra tân phòng môn, vô luận làm cái gì các nàng đều không được ngăn cản. Mạc giải tâm lắc đầu, nói, không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài đi. Là, thái tử Phi. Hai cái cung nữ hơi hơi một phút, cung kính mà lui đi ra ngoài. Mạc giải tâm đứng ở gương trang điểm trước đài. Sáng đến độ có thể soi bóng người gương đồng chiếu ra nàng Mỹ lệ dung nhan. Mặc giải tâm chấp chớp mắt, nhìn không được dối tay lau lau chính mình mặt. Phát họa tinh xảo trang dung, mặc giải tâm suýt nữa có điểm nhận không ra chính mình mặt. Nhưng là... Hơi hơi gợi lên một tia khỏe môi, tươi cười có chút cứng đờ tựa hồ cũng không giống nữ hài tử khác giống nhau dịu dàng đáng yêu. Mỹ lệ trong mắt hiện lên một tia vẻ ngoài, nàng một chút cũng không ôn nhu đáng yêu. Cửa sổ truyền đến một tia vang nhỏ. Mạc giải tâm hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ liền nhìn đến một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ từ bên ngoài kéo ra cửa sổ đang muốn muốn hướng bên trong ngại. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Mạc giải tâm hỏi. Kia thiếu nữ đôi mắt chuyển mà bay nhanh, đánh giá mạc giải tâm một phen nói, lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp, ngươi chính là thương minh công tử tân hôn thế tử. Mạc giải tâm gật gật đầu, đánh giá kia thiếu nữ, có thể chạy đến nơi đây tới còn không có kinh động người nào, ngươi cũng không phải người bình thường. Người là ai? Thiếu nữ nâng lên cằm, có chút kiêu ngạo mà nói, ta là thương minh cà cà thích nhất người. Mạc giải tâm bình đạm mà nhìn nàng, một lát sau mới nói, ngươi là Lăng Nguyệt Sơn Trang Đại Tiểu Thư. Thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi, ngươi làm sao mà biết được. Mạc giải tâm nói, ta đã thấy ngươi a, dung dung không có thích ngươi, ngươi hiểu lầm. Mạc giải tâm lời này nói thực nghiêm túc, nhưng kia thiếu, thiếu nữ lại hiển nhiên hiểu lầm, đắc ý mà cười nói, ta biết ngươi không chịu tin tưởng, ta cũng không có muốn chia rẽ các ngươi Ta biết ta thân phận không xứng với thương minh ca ca. Cho nên ta chỉ là muốn lại đây nhìn xem, thương minh ca ca tân hôn thê tử là bộ dáng gì mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Ta không có lo lắng. Mạc giải tâm nói. Thiếu nữ xoay người từ cửa sổ nhảy tiến vào, bước chân nhẹ nhàng về phía mạc giải tâm đã đi tới, rơi xuống đất không tiếng động hiển nhiên khinh công rất là không tồi. Mạc giải tâm nhìn nàng nói, ngươi đã xem qua, vì cái gì còn không đi. Thiếu nữ hì hì cười bởi vì ta muốn sở sở thương minh ca ca thê tử nha tỷ tỷ ngươi làm ta sở một chút được không ngươi không cần lại đây mặc giải tâm nhìn trước mắt tiểu thiếu đáng yêu thiếu nữ lại không có nửa điểm động dung thiếu nữ cũng không nghe nàng lời nói vẫn như cũ chiều nàng đi qua tấm tác thở dài thật không nghĩ tới thương minh ca ca thê tử thế nhưng như thế mỹ lệ thật là làm người tưởng lời còn chưa dứt thiếu nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi ngươi lên ken một tiếng thúy thanh Một phen trủy thủ từ thiếu nữ tay háo đế rơi xuống ra tới. Kia thiếu nữ chỉ cảm thấy cả người nhung ra, trầm không được quỳ xuống trước trên mặt đất. Mạc giải tâm kiên nhân nói, ta nói, không cần lại đây. Người thế nhưng sẽ hạ độc. Thiếu nữ trên mặt không còn có mới vừa rồi đang yêu, lạnh lùng nói, đêm tân hôn, ngươi thế nhưng sẽ mang độc dược tiến tân phòng. Ai có thể nghĩ đến, đêm tân hôn tân nương tử thế nhưng còn tùy thân mang theo độc dược. Mạc giải tâm không để bụng, này có quan hệ gì? Ta cũng sẽ không thương đến người khác vô luận là chính mình, dung dung vẫn là trong bụng bảo bảo đều sẽ không bị thương đến. tùy thân mang theo một ít đồ vật là nàng thói quen, mặc giải tâm không cảm thấy có cái gì không đúng. túi người chọc chọc thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt, mặc giải tâm mới vừa rồi thu tay lại nói, hiệu quả giống như không tồi, vô sắc vô vị liền ngươi người như vậy đều có thể lặng yên không một tiếng động phong đảo. nếu lại cải tiến một chút nói, liền thật sự ngồi ở một bên suy tư khởi cải tiến phương thuốc khả năng tính. bị bắt ngã ngồi trên mặt đất thiếu nữ không thể động đậy. Nhìn ngồi ở một bên hết sức chăm chú nữ tử áo đỏ, tức giận đến mơ ướt hộp máu. Thương Minh công tử cảm thấy, mua một tặng một không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là ở đêm tân hôn thời điểm. Thật vất vả thoát khỏi một đám khách nhân lưu hồi tân phòng, lại nhìn đến tân phòng trừ bỏ tân nương tử còn có một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ là cái gì cảm giác. Nàng là ai? Dung thương Minh hỏi. Mặc giải tâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, ngươi không quen biết nàng. Dung thương Minh vẻ mặt nghi hoặc, ta nên nhận thức nàng nàng là Lang Nguyệt Sơn Trang Đại tiểu thư, ngươi đã quên năm kia mùa đông Lang Nguyệt Sơn Trang. nàng nói hắn là người thích nhất người.